Trước đó, k hai ô n dụng đỉnh cấp phi kiếm. phong hổ chiến g giá có cấp lực sử đ phi hổ kiếm, tối trị cũng chính là ra mặt, nhưng là dùng là mặt, người h chiến i tiếp tiêu trị trực đến thăng hơn đã thụ ơ n khổng lượng, trạng thái dưới giảm. hiện tại chiến lược giá trị sợ là nhiều nhất cũng liền 800 khoảng g giảm, giá thái lực là dưới ư sợ tại trị t r n chống phong g làm sao có thể đủ chống đỡ được thể hổ h đủ đỡ p kiếm. Hai n giao ư ờ g i thủ bất quá nửa phút đồng hồ khổng lượng đầu trực tiếp bị phong hổ chém xuống chúc mừng ký chủ chém giết ma vương đ ỉ n h phong khổng lượng ban thưởng pháp lực giá trị thu hoạch được thu hoạch được ma vương tinh hồn một cái xa ở hải vượt đi săn phong hổ đột nhiên cảm giác được pháp lực mình tăng dài một đoạn không khỏi kinh ngạc nghĩ không ra ảnh t ử phân thân giết t ử đối thủ thế mà cũng có thể được pháp lực giá trị ban thưởng k h ô n g lượng chết rồi khổng minh tự nhiên cũng liền lật không nổi cái gì l à n g rất nhanh tại bốn người liên thủ vây công phía dưới liền mười giây đồng hồ đều không có chống nổi trực tiếp bị phong hổ chém giết lần nữa thu được tám mươi điểm pháp lực giá trị cùng một cái ma vương tinh hồn khổng minh khổng lượng huynh đệ thần bỏ mình toàn bộ hải vực chư đảo tự nhiên cũng sẽ không có đường phản kháng ca đức công quốc đại quân trực tiếp đi đến nguyên một đám hòn đảo đoạt lại tất cả đảo chủ bình quyền đem tất cả đảo chủ toàn bộ khống chế lại sau đó mang đến ca đức thành đối với những đảo chủ kia phong hổ cách làm tự nhiên là giết một bộ phận ép một bộ phận sau đó kéo một bộ phận giết chết cũng là khổng minh cùng khổng lượng đáng tin dòng chính tỉ như hai người tùy tùng tỉ như hai người sở tại gia tộc tỷ như bọn họ đệ tử cùng với sở tại gia tộc khoảng chừng trên trăm ma xoáy cấp cường giả bị phong hồ chém giết còn lại bộ phận bên trong có cùng ca đức công quốc hải vực đảo chủ có giao tình hoặc là có thương nghiệp đi lại thì là tiến hành lôi kéo chính sách để cho bọn họ tiếp tục đảm nhiệm đảo chủ duy trì hải vực chư đảo thống trị làm việc về phần còn lại một bộ phận đảo chủ thì là áp dụng chèn ép chính sách cưỡng ép đoạt lại bọn họ đại bộ phận tài phú sau đó đem hắn áp giải đến ca đức thành bên trong ở lại trở thành ca đức thành bên trong cư dân sau đó lại thông qua ám đường chậm rãi ấp thu bộ phận này cao thủ về phần không có đảo chủ hòn đảo trực tiếp thi hành quân quản chính sách không thể không nói hải vực chư đảo tài nguyên phong phú tài phú số lượng có thể so với bọn h ắ n vất và cướp bóc sư tâm vương quốc còn nhiều hơn ra rất nhiều chỉ là từ những đảo chủ kia cùng khổng minh khổng lượng huynh đệ trên người phong hổ liền lấy được vượt qua hai mươi triệu linh thạch còn có số lớn tài v ậ t bị vận chuyển đến ca đức công quốc bắt lại hải vực chư đ ả o ca đức công quốc tại sư tâm vương quốc lĩnh vực trong phạm vi cuối cùng là có chân chính căn cứ địa tiếp xuống tự nhiên có thể thi hành từng bước từng bước xâm chiếm chính sách về phần binh lính phong hổ cũng không thiếu hụt hiện tại ca đức công quốc nhân khẩu không sai biệt lắm có ba cái ức tổng binh lực vượt qua năm trăm vạn trong đó một nửa là lục quân một nửa kia là hải quân sau đó tại long vi vi dưới sự chủ trì hải quân bắt đầu giảm bớt lục quân từng bước mở rộng dù sao ở sau đó trong chiến tranh vẫn là muốn lấy lục quân làm chủ hải quân chủ phải gánh vác làm việc biến thành lính quân vận viên mà lúc này đây một phong đến từ tu la hoàng hướng chiêu mộ lệnh hạ đạt đến phong hổ ca đức công quốc tu la hoàng hướng thế mà hạ đạt chiêu mộ lệnh nhìn đến đại công tức muốn đích thân đi một chuyến tu la hoàng hướng tiếp xuống chiến tranh lại muốn thăng cấp y tái hầu tức thở dài nói đến từ hoàng triều chiêu mộ lệnh dấu hiệu bộ hạ tất cả phụ thuộc quốc đây là muốn tiến hành đại quy mô chiến đấu khúc nhạc dạo mà các quốc gia quân chủ đều muốn đích thân tiến về tu la hoàng thành bên trong cộng đồng nghị sự vậy liền đánh đi ta trước ca đức thành nơi này liền giao cho ngươi phong h ổ nói là đại công tước y tái hầu tức cung kính nói tiến về tu la hoàng thành tự nhiên là phong h ổ ảnh tử phân thân bản thể hắn có thể sẽ không dễ dàng mạo hiểm đây là nghị sự nhưng là cũng bao quát chiến hậu thành quả thắng lợi chia cắt mà muốn thu hoạch càng lớn thành quả thắng lợi phong h ổ là nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ thực lực mới được cho nên chuyến này không thể ánh sáng là chính hắn đi còn được mang lên mấy người mạo xưng ơ bề mặt ma hoa nhất nặc sa tinh quy đạo nhân ba cái liền vừa vặn phù hợp lại thêm bản thân bốn cái ma vương cấp cao thủ thực lực đối mặt vương quốc có vẻ không bằng nhưng lại so phổ thông công quốc cường đại quá nhiều hơn nữa sa tinh hoa nhất nặc cũng là trên phiến đại lục này sinh trưởng ở địa phương ma vương cấp cao thủ sẽ không khiến cho người khác hoài nghi về phần hải quân nơi này thì là có âu cát sâm cùng xà vương tiếp nhận đại công tức trong phủ đệ những ma đó vương cấp cao thủ án binh bất động tiến vào tiềm tu bên trong phong hổ bản thể càng là đang trong b i ể n rộng truy đuổi những ma thú vương đó thậm chí là ma t h ú hoàng người tăng lên pháp lực giá trị đồng thời cũng ở đây vơ vét đủ loại bà bối chương 686, t r ă ấ n kinh ma ưng vương phong hổ nếu là muốn đi hoàn thành tự nhiên không có khả năng cũng chỉ mang theo sa tinh hoa nhất nặc quy đạo nhân ba cái tất yếu phô trương vẫn là không thể thiếu ca đức thành bên trong 2.000 tên hộ vệ khố dưới cơi cao cấp hung thú cấp bậc ma giác mã đã chuẩn bị thỏa đáng mà phong hổ đám kia thú vương cảnh giới ma giác mã ở thời điểm này cũng rốt cục lại một lần có đất dụng võ cái này hai ngàn người hộ vệ đội thuần một sắc tất cả đều là cấp bốn trở lên ma tướng cũng chính là đỉnh cấp võ giả trong đó bao quát có hai mươi tên ma xoáy cấp cừng giả dạng n à y đội hình cũng coi là tương đối xứng với h ắ n đại công tức thân phận cho từng cái cao cấp ma giác mã đút cho một mảnh linh t hạch sau đó hơn 2.000 kỵ binh trùng trùng điệp điệp hướng về ma hưng vương quốc vương đều đi linh thạch thứ này tích chứa trong đó lấy năng lượng cường đại h u n g thú đều có năng lực tiến hành tiêu hóa không những có thể bổ sung năng lượng cũng có thể xúc tiến tiến hóa bất quá trừ bỏ phong hổ tên phá của này trên cơ bản không có người sẽ đem trần quý linh thạch đút cho ma giác mã mà phong hổ cho ma giác mã huy linh thạch cũng là vì cam đoan ma giác mã thể lực dù sao nơi này là ma quật không gian không là địa cầu không có máy bay một đường toàn bộ nhờ ma giác mã cước lực mà ma, ma quật không gian có mênh mông vô cùng nếu là không có tốt nhất ma giác mã nghĩ đi một chuyến hoàn thành chỉ là đi đường sợ là liền muốn thời gian mấy tháng đến lúc đó dưa leo đồ ăn đều sáng lên từ ca đức thành xuất phát một đường đi thôi không sai biệt lắm mười ngày qua thời gian ước chừng hơn hai vạn dặm phong hổ bọn họ cuối cùng mới là chạy tới vương thành phong hổ cái này còn là lần đầu tiên tới vương thành ở cửa thành chỗ phong hổ gặp được hăng hái ương yên tứ vương tử gặp qua vương tử điện hạ nhìn thấy tứ vương tử ương yên phong hổ tiến lên phía trước nói bất quá hắn cũng không có hành lễ ha ha phong hổ giữa chúng ta không cần đa lễ thế nhưng là may mắn mà có ngươi à một trận chiến xuống thứ hoàng liên minh để cho ta rốt cục có thể ở phụ vương trước mặt n g n g đầu ư n g yên vương tử cười to nói cũng là tứ vương tử điện hạ cho thuộc cơ hội nếu không mà nói phong hổ nơi nào sẽ có địa vị hôm nay phong hổ nói cái kia đều là ngươi năng lực từ lần thứ nhất gặp mặt ta liền coi trọng ngươi ngươi thế nhưng là lửa ta thật đáng a đi trước vào thành đi tướng yên vương tử nói lúc đầu ca đức thành có thể dung nạp mấy triệu người đã coi như là khá lớn nhưng so với vương thành đến vẫn còn có chút tiểu ra tử khí vương thành tường thành có cao tám mươi mét đổi tới trên địa cầu không sai biệt lắm chính là hai mươi mấy tầng lầu như thế độ cao ma x o á i cấp cường giả cũng phải trốn bước vương thành nội bộ càng là mênh n ô n g Chu phố cột độ rộng đường vương ợ t mét bất thông thể tộc, thể qua quá quý quý mới rộng, lộ, lộ. này cũng là có quý củ. Phổ thông bình dân là không ở chỗ có củ, chỉ có quý tộc, các kỵ sĩ mới có phổ là là kỵ đi đại đi đại sĩ v ư tử điện hạ vì sao nói ta lừa ngươi phong hổ nói còn nói sao ngươi đường đường ma vương cấp cao thủ thế mà giả trang ma tướng đ ỉ n h phong nếu không phải là phụ thân ta nhắc nhở ta còn bị ngươi che lại đâu thứ vương tử nói giả trang phong hổ nghe vậy s ư ớ n g sở đúng vậy à nếu không có giả trang ngươi làm sao có thể liền nhanh như vậy đạt đến ma vương cảnh giới hơn nữa còn có cái kia thần kỳ đan dược và năng lực liền phổ thông ma vương đều không có cách nào làm đến t ứ vương tử đương nhiên nói ha ha hiện tại có mấy cái công quốc đại công tức đến phong hổ nhìn về phía tứ vương tử nói hắn không có bao nhiêu nói giả trang liền giả trang a bằng không thì mà nói nhanh như vậy tốc độ tiến bộ hắn còn thật không biết ứng nên giải thích thế nào ma hưng vương quốc vốn là không mấy cái phụ thuộc đại công quốc hiện tại hỏa ma công quốc đã phản bội mặt khác tu tư đại công quốc chớ đã phụ vương cũng không có mời mời bọn họ chạy tới thứ vương tử nói hay không cái k i a chiêu mộ lệnh không phải muốn dấu hiệu tất cả vương quốc cùng đại công tức sao phong hổ nghe vậy không khỏi xưng sở tất cả ai nói tất cả phổ thông đại công tức cũng không có tư cách này có thể bị dấu hiệu tối thiểu trong nước phải có ma vương cấp cường giả hiệu lực mới được lúc đầu chúng ta ma ưng vương quốc phụ thuộc công quốc bên trong hỏa ma công quốc hỏa ma là ma vương trung kỳ cường giả chỉ là đáng ợt là ra hỏa này làm phản n rồi về phần mấy cái khác công quốc kiến quốc mới bắt đầu nhưng lại đều có ma vương cấp cường giả nhưng là bây giờ tứ vương tử nói xong nhẹ nhàng nói ma vương cấp cường giả có thể kiên trì không phi thăng vốn là không coi là nhiều hiệu trung công quốc đã ít lại càng ít bình thường đều là công quốc lần đầu thành lập thời điểm mới có cấp độ kia cường giả hiệu lực Chờ vị cường vị vương cấp cường giả, công quốc.、Like、là này ma sau giả không sai lão đại và lão nhị đều đã chết bây giờ có thể tranh với ta cũng chỉ có lao tam cùng lao ngũ về phần lao lục cùng lao thất còn quá nhỏ h ư n g yên vương tử nói tới chỗ này thời điểm trên mặt lại còn toát ra vẻ vui mừng trời đu i bản thân hai kk đều bị người làm chết khô g i a hỏa này lại còn có thể cười được quả nhiên vô tình nhất là đế vương gia vì vương vị vì quyền lợi nơi nào còn có cái gì thân tình có thể nói sợ là đối với cái này g i a hỏa mà nói mặc dù có thể đối với mình nhiệt tình như vậy cũng là nhìn tại chính mình có giá trị lợi dụng phân thượng nếu bản thân chỉ là một phổ thông ma tướng sợ là hắn liền nhìn cũng sẽ không nhìn bản thân một chút cũng là lương bạc người bất quá dạng này cũng tốt về sau bản thân nhất định là muốn thống nhất ma quật người tất nhiên muốn thống nhất ma quật như vậy sớm muộn cũng phải cùng ma ương vương quốc đối lên với mọi người ngươi lợi dụng ta ta lợi dụng ngươi không cần bỏ ra thực tình cảm ngược lại cũng đúng tốt tỉnh về sau thủ địch thời điểm khó chịu đi theo ương yên vương tử tiến vào vương cung phong hổ không khỏi âm thầm gật đầu nhìn xem người ta cái này vương cung mới là thật đại khí Bản thân công tức cái kia đại phong đệ, mặc dù đi mặc thêm dù dựng qua xây dựng thêm về s u y ê n bản n m ạ hổ không ít, nhưng là cùng nơi này、so、ra, kém cũng không nhưng phải một phần hai phần. Cùng, chính hai binh lĩnh Phong h trông cùng nơi này cũng Người trong vương cung, tên cũng cứng giả. ít, một ta là là coi cửa cấp xoái so ra, ma đầu vệ mang theo hoa nhất nặc sa tinh quy đạo nhân nhập vương thành về phần bộ hạ hai ngàn nhân mã thì là tại dịch trạm an trí xuống tới gặp qua đại vương phong hổ chắp tay nói thân là ma vương cấp cứng giả cho dù là nhìn thấy tu la hoàng cũng là không cần quy l ệ cái này là cường giả đặc quyền ma soái liền không có cái quyền lợi này phong hổ cái này là lần thứ nhất nhìn thấy ma hương vương cùng chính mình tưởng tượng bên trong có điểm không giống nhau trong tưởng tượng ma hương vương hẳn là h ù n g vũ ba khí hình tượng nhưng mà trên thực tế nhìn thấy ma hương vương phong hổ mới phát hiện tại ma hương vương trên người lại có một tia dáng vẻ g i à n mua bất quá ma hương vương thực lực đúng là ma vương cấp nhưng nhìn tình huống hẳn là mới vừa tiến vào ma vương cấp không bao lâu bộ dáng còn không có cách nào hoàn toàn thu liễm bản thân khí tước cũng không biết là không phải là bởi vì hai đứa con trai chết nhận lấy đà kích ân không cần đa lợi phong hổ các hạ còn có ba vị ma vương mời ngồi ma hương vương gật đầu nói đa tạ phong hổ gật đầu sau đó hoa nhất nặc sa tinh quy đạo nhân ba người lần lượt ngồi xuống phong hổ thực là nghĩ không ra ngươi lại là một tên ma vương cấp cường giả ha ha ngươi đầu nhập con ta bộ hạ cũng là nghĩ được một phần cơ nghiệp đi hiện tại nhưng lại được như nguyện ma hưng vương cười nói đại vương thực sự là mắt sáng như nuốt phong hổ thuận nước đầy thuyền trực tiếp đáp ứng ân mấy vị này là ma hưng vương nhìn về phía phong hổ sau lưng ba người trong ánh mắt tràn đầy sợ h ã i t h ằ n phục lại còn có ba vị ma vương cấp cao thủ trách không được trước đó phong thư bên trong nói bọn họ có thể giúp ma hưng vương quốc tiêu diệt một cái sư tâm vương quốc ma vương cấp cao thủ quả nhiên là có lực lượng vị này là hoa nhất nặc nghĩ đến đại vương hẳn là sẽ không lạ l ắ m phong hổ chỉ hoa nhất nặc nói a nguyên lai là hoa nhất nặc ma vương nghe đại danh đã lâu ma hương vương nói đúng là nghe đại danh đã lâu nếu không có hoa nhất nặc mà nói thứ hoàng liên minh sợ là sớm đã bị ma hương vương quốc bắt lại gặp qua ma hương vương hoa nhất nặc c h ắ p tay cũng không có nhiều lời hắn đối ma hương vương quốc có thể không có bao nhiêu hảo cảm cần biết hoa ngữ công quốc nhưng chính là bị ma hương vương quốc tiêu diện vị này là s a tinh ma vương phong hổ chỉ xa tinh nói xa tinh ma vương chẳng lẽ xa môn đ ả o vị kia ma hương vương nói đối với khắp thiên hạ c ư ờ n g giả ma hương vương quốc vẫn có một ít nguồn tin tức không sai chính là ta xa tinh gật đầu nói vị này là quy đạo nhân quy đạo nhân là hải vực một vị ma thú vương phong hổ nói gặp qua ma hương vương quy đạo nhân gật đầu nói ha ha nguyên lai là quy đạo nhân các hạng h ị không ra ngươi một cái công quốc bên trong lại có bốn đại ma vương thực sự là lợi hại có thể so với một chút yếu tiểu vương quốc ma hưng vương sợ hai thắn nói bốn đại ma vương hẳn không có trong bóng tối rồi a bất quá đây cũng là một c ố cực kỳ đáng sợ thế lực cần biết toàn bộ ma hưng trong vương quốc nguyên bản tăng thêm hắn cũng liền mới mười cái ma vương mà đoạn thời gian trước còn chết rồi một cái hiện tại cũng chỉ còn lại có chín cái chương sáu trăm tám mươi bảy chia cắt sư tâm vương quốc trước đó đã từng chuyến ra có Ma vương đ á nhưng lên công ca đức đại công tức phủ đệ, ba đại ma đại đệ, đại phủ v ơ cường giả ở giữa không chung kịch không chiến, hẳn giả giữa ở lại à này ba Ma vị vương ương nhưng rồi l không biết lúc ấy kịch chiến ba đại ma vương chỉ có một cái hoa nhất nặc ở chỗ này về phần hát sơn yêu vương cùng hát phong yêu vương lúc này cũng đều tại ca đức đại công tức phủ đệ đâu hiện tại ca đức đại công tức trong phủ đệ tối thiểu có vượt qua hai mươi cái ma vương cấp cường giả tại tiềm tu nếu là hắn biết rõ chuyện này sợ không phải muốn bị dọa ngất đi 20 cái ma vương. về số lượng so với bọn hắn ma ư ơ n g vương quốc nhiều hơn gấp đôi ha ha đại vương đừng quên ca đức công quốc thế nhưng là ma ư ơ n g vương quốc nước phụ thuộc ca đức công quốc thực lực tự nhiên cũng là ma ư ơ n g vương quốc thực lực phong hổ cười nói ân ta ngược lại thật ra quên cái này một gốc dạ tu la hoàng phát chiêu mộ lệnh đối với thế cục trước mắt ngươi thấy thế nào ma ư ơ n g vương hỏi tự nhiên là một trận đại chiến tu la hoàng hướng c ù n g cổ ma hoàng triều đã có ba mươi năm không có phát sinh đại chiến sự tình hiện tại song phương giống như đều có ý muốn tại thánh giáo thịnh đ i ể n trước đó đến một trận đại chiến phong hồ nói ân thánh giáo thịnh đ i ể n mười năm một lần cơ hồ mỗi lần thịnh đ i ể n đêm trước giữa các nước đều sẽ tiến hành đại chiến đây cũng là lệ cũ ma h ư n g vương nói đối với cái này một chút ta còn là có chút không rõ tại sao phải tuyển tại thịnh đ i ể n trước đó phong hồ hỏi đơn giản bởi vì thịnh đ i ể n tổ chức thời điểm các nước đều cần nghỉ chiến đây là một cái cơ hội ma h ư n g vương nói cơ hội cơ hội gì phong hồ khó hiểu nói tự nhiên là liếm vết thương cơ hội chiến tranh tràn đầy ngoài ý muốn nhân tố không có người có thể dự đoán được chiến tranh kết cục phát động chiến tranh có thể thắng tự nhiên là chuyện tốt nếu là thua liền như là hiện tại ma ư ơ n g vương quốc một dạng tổn thất kia nhưng lớn lắm nếu là ở thịnh điện trước đó phát động đại chiến cho dù là thế cục bất lợi cũng sẽ không phát sinh cùng loại n g ư ờ i tiến đánh thứ hoàn liên minh tình huống như vậy bị người một trận chiến mất thịnh điện chống không thời gian sẽ cho chiến bại một phương lưu lại một lần nữa thắng được chiến tranh cơ hội ma hương vương nói ách nguyên lai là nguyên nhân này nhưng nếu là chiến thắng lúc đầu có thể nhất cử diệt quốc nhưng bởi vì thịnh đ i ể n duyên cớ lỡ mất cơ hội chẳng phải là đáng tiếc phong hồ nói diệt quốc diệt quốc nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình chỉ cần đối phương quốc trong nhà còn có ma vương cấp cao thủ tồn tại liền không khả năng diệt quốc nhiều nhất chính là hưởng điểm tiện nghi mà thôi lại nói tiếp trong chiến tranh luôn luôn tràn đầy ngoài ý m u ố n ngươi hiểu chưa tỷ như cái này từ hùng sư thành chi chiến tiền kỳ thời điểm chúng ta ma h ư n g vương quốc chiếm hết ưu thế thế nhưng là kết quả đây không phải nhưng chúng ta chiến bại tổn thất mấy trăm vạn đại quân ta đại nhi tử ném mạng ngay cả một tên ma vương cấp cường giả đều bị chém giết tại chỗ ma h ư n g vương cười khổ nói ma h ư n g vương quốc tại trong cuộc chiến tranh này có thể nói thành to lớn nhất bên thua ngược lại là phía sau đánh du kích ca đức công quốc chiếm hết tiện nghi mời nén bi thương Phong hổ chết chút Không thôi, nhưng con sao, con con giận nói, người tổng bùn vương còn rồi trai, trai trai, lại dữ có sư ta tỏ một t ra. bày mà ân m v ư ơ g q u ố các còn có c i kia hỏa ma, b ngươi v ư ơ n tất giết bọn họ. Ma tất cả đi xuống a ma hưng vương nghe vậy s ữ n g sở sau đó để cho chung quanh đám người hầu toàn bộ rời đi mà phong hổ càng là lợi dụng nguyên thần bày ra mấy đạo tinh thần bình t h ư ớ n g phong hổ các hạ dùng cái gì cẩn thận như vậy ma hương vương nói c a n hệ trọng đại không thể không cẩn thận làm việc hoa nhất nặc cũng là n g ư ờ i mà nói a phong hổ nhìn về phía hoa nhất nặc nói nói đến cái này hoa nhất nặc cùng hỏa ma còn là quen biết cũ song phương nhận biết hơn nữa lẫn nhau ở giữa còn có chút thù hận có một số việc để cho hoa nhất nặc để lộ so cái khác đến tốt hơn là đại công tước ma hương vương ngươi có biết cái kia hỏa ma thân phận chân chính hoa nhất nặc nói thân phận chân chính hắn xuất thân luyện h ỏ a tông đã từng vì ma ư ơ n g vương quốc khai cương thác thổ lập được công lao h ắ n mã cho nên mới bị phân đất phong hầu hỏa ma đại công tước chẳng lẽ còn có cái khác thân phận ma ư ơ n g vương c a o mày nói có hỏa ma nhưng thật ra là thánh giáo cao thủ hoa nhất nặc nói kỳ thật hắn cũng không biết hỏa ma là thân phận gì đây đều là phong hổ để cho hắn nói cái gì thánh giáo cái này cái này sao có thể hỏa ma hắn lại là thánh giáo cao thủ ma ư ơ n g vương nghe vậy không khỏi giật này cả mình thánh giáo thế mà liên lụy đến thánh giáo đương nhiên bất quá hắn cái thân phận này tôi có người biết ta đã từng cùng hỏa ma từng có xung đột theo dõi qua hắn một đoạn thời gian muốn phục s á t hắn kết quả lại bị ta phát hiện bí mật này sau đó ta liền từ bỏ phục s á t thánh giáo ma vương cấp cao thủ cái này hậu quả ta cũng gánh không nổi hóa nhất n ặ n g nói lời ấy thật sự ma hương vương nói ta lừa ngươi có thể có chỗ tốt gì hoa nhất nặc trái lại hỏi ma hương vương trầm mặc hồi lâu sau đó cười khổ nói như thế còn thực không dễ làm nếu là cái kêu hỏa ma thực sự là thánh giáo người sợ là thật đúng là g i ế t không được phong h ổ nghe vậy không khỏi im lặng cái này thánh giáo u y danh tại ma quật trong không gian thật đúng là đâu đâu cũng có a l i ê n ma hương vương đường đường vua một nước đang nghe ma hỏa thân phận chân chính về sau thế mà dự định từ bỏ báo thủ cần biết đây chính là mấy trăm vạn đại quân một đứa con trai còn có một tên ma vương cấp cao thủ đại t h ủ a ta cảm thấy lúc này có thể lên báo cáo tu la hoàng để cho tu la hoàng chủ trì công đạo nếu là có thể được tu la hoàng đồng ý tự nhiên có thể giết hỏa ma phong hổ nói hầu như không cần nghĩ tu la hoàng đoán chừng nhất định sẽ đồng ý trước đó phong hổ ném ra bên ngoài tư liệu thế nhưng là để cho tu la hoàng tức giận không thôi tại chính mình dưới mí mắt thế mà xuất hiện nhiều như vậy thánh giáo nội gian hơn nữa có thật nhiều nội gian cũng đều thân ở cao vị thậm chí là nắm trong tay một bộ phận hoàng thành cấm vệ quân hậu quả này suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ ân đợi đi đến hoàng thành về sau lại đi hướng tu la hoàng báo cáo đi phong hổ các hạ tu la hoàng thành về đến sau đó người ta chia đều sư tâm vương quốc như thế nào lấy n g ư ờ i bây giờ địa bàn nếu là có thể qua phân một nửa sư tâm vương quốc không sai biệt lắm cũng có thể dựng nước m à h ư n g vương nói chia cắt sư tâm vương quốc cái này sợ là rất khó á phong hổ trần c h ờ một chút nói nếu là có phong hổ các hạ xuống đây chỉ huy đại quân tất nhiên không khó ma hương vương nói phong hổ một trận chiến xuống thứ hoàn liên minh mặc dù hắn bản thân liền là ma vương cấp cao thủ nhưng là tại chiến tranh quá trình bên trong hắn cũng không có sử dụng bản thân cường hành vũ lực trực tiếp chấn áp cái này đủ để chứng minh phong hổ là cái khó được xoáy tải đối với ma hương vương mà nói hắn liền là thiếu khuyết đẹp trai như vậy mới về phần ma vương cấp cao thủ đối chiến Ma hưng vương quốc mới sẽ không sợ sư tâm vương quốc ta tới chỉ huy chia cắt sư tâm vương quốc tự nhiên được không bất quá đại vương thực yên tâm đem đại quân giao cho ta sao phong hổ cười nói ta tin tưởng ngươi ma hưng vương nói giao cho ngươi lại như thế nào cái k i a bộ hạ tướng lĩnh các quý tộc đều là ta người chẳng lẽ bọn họ còn sẽ cùng theo ngươi phản bội ta hay sao ha ha t ố t nếu đến đại vương tín nhiệm phong hổ cam đoan trên chiến trường đánh tan sư tâm vương quốc phong hổ cười to nói sau đó song phương lại trao đổi một chút chi tiết sự tình ma ư n g vương bắt đầu mở tiệc chiêu đại phong hổ trình diện cũng là ma ư n g vương quốc chân chính nắm vương thực quyền đại nhân vật nguyên một đám tối thiểu đều có công tức danh hiệu hoặc là ma vương cấp cường giả cùng đi chủ và khách đều vui vẻ về sau phong hổ dịch quán nghỉ ngơi tham kiến đại công tước một tên trung niên nhân áo đen đi tới dịch quán bái kiến phong hổ người này chính là phong hổ tổ xây ám đường cao thủ ân nơi này sinh ý thế nào phong hồ hỏi sinh ý vừa mới trải không đến bao lâu bất quá hiệu quả và lợi ích vô cùng tốt các loại linh đan nhu cầu lượng rất lớn mặc dù buôn bán thời gian không dài nhưng là đã kiếm lấy một trăm ba mươi vạn linh thạch lợi nhuận toàn bộ ở chỗ này ta đã c h u y ể n tin trở về để cho bọn họ nhiều điều phối một chút hàng hóa cái kia trung niên nhân áo đen vừa nói hai tay đưa bên trên một cái không gian chữ vật pháp khí ha ha làm rất tốt nhìn đến vương thành chính là không giống nhau vừa vặn cao thủ đông đảo a 130 vạn linh thạch cái này làm ăn so cướp bóc còn có tiền đồ ta chỗ này còn có không ít linh đan ngươi trước cầm lấy đi bổ sung một lần nguồn cung cấp nếu là ở trong vương thành gặp phiền thái gì cầm ta lệnh bài đi tìm tứ vương tử điện hạ hắn lại trợ giúp ngươi phong hổ nói là đại công tước cái kia trung niên nhân áo đen gật đầu nói ân ngươi cũng khổ cực hai tên này là ban thưởng ngươi vừa nói phong hổ ném một hạt thú vương tinh hồn cùng một hạt chân khí đan đi qua đa tạ đại công tước nhìn thấy phong hổ ban thưởng đồ vật trung niên nhân áo đen đại hỷ phong hổ bộ hạ sẽ không có người không biết tinh hồn cùng chân khí đan tinh hồn sử dụng cống hiến liền có thể đổi được hơn nữa căn cứ hiệu quả không giống nhau giá cả không đồng nhất nhưng là chân khí đan thứ này thế nhưng là liền điểm cống hiến cũng rất khó đổi được bởi vì thiếu hàng bình thường một cái ma x o á y cấp cường giả mới có thể lấy được một khỏa, mà phong hổ giết chết ma x o á y mới có bao nhiêu chính hắn cũng tiêu hóa không ít chương ò n p ả i cho bên n g ờ i t h sáu trăm tám mươi tám thượng giới chỉ lệ làm rất tốt lợi dụng trong tay tài nguyên hấp thụ nhiều một số người tiến vào ám đường sau đó phân tán ra ngoài hiện tại ma hưng vương quốc á m đường phân bộ đã bao trùm không sai biệt lắm nhưng là phải chú ý hướng về xung quanh quốc gia k h u y ế t tán tóm lại không tiếc bất cứ giá nào mạnh lên hiểu không phong hổ nói mời đại công tức k i ê n tâm vương thành bên này trừ bỏ chúng ta lúc đầu nhân thủ đã phát triển vượt qua ba ngàn ám đường thành viên đồng thời vương thành xung quanh các thành trì lớn cũng đều thành lập phân bộ cái kia trung niên nhân áo đen nói t ố t chú ý mật thiết chú ý vương thành động tĩnh có gì có thể nghi tin tức nhớ kỹ báo cáo nếu là không có khác sự tình ngươi có thể đi về trước phong hồ nói là đại công tước cái kia trung niên nhân áo đen cung kính nói tại trong vương thành đợi mấy ngày tứ vương tử ư n g yên Mỗi ngày mang ngày tại h phong hổ 4 phía ngắm cảnh, một ngày này, rốt đến xuất phát thời hương phô trương có thể、so、với phong hổ hơn nhiều, chỉ e o so ngắm ngày này, đến gian. vương trương còn lớn hơn Ma một cục có rốt xuất rất nhiều. Chỉ là kỵ sĩ đều đợi với sĩ kỵ b n còn có 5 tên ma vương hành. có cấp cao thủ tùy t ma ạ hành quân quá trình bên trong phong hổ lợi dụng điều tra thuật dò xét một lần phát hiện cái này năm cái ma vương cấp trong cao thủ có ba tên ma vương sơ kỳ sức chiến đấu cũng là vừa qua khỏi hai trăm điểm mà thôi một tên ma vương trung kỳ sức chiến đấu tại năm trăm điểm khoảng t r ư ờ n g so hiện tại hoa nhất nặc ba người bọn họ còn phải cường đại hơn một chút ma mạnh nhất một tên sức chiến đấu tại hơn 970 điểm cùng sơ vào ma quật không gian hát sơn yêu vương không sai biệt lắm so khổng lượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều về phần ma h ư n g vương bản nhân sức chiến đấu chỉ có hơn 170 điểm chỉ là một mới vừa tiến vào ma vương cảnh giới mới manh thôi ma h ư n g vương quốc sáu đại ma vương tăng thêm phong hổ bọn họ bốn đại ma vương tổng cộng là mười cái ma vương cấp cao thủ mang theo hơn một vạn kỵ sĩ chung chung điệp điệp hướng về tu la hoàng hướng xuất phát phong hổ hết ngày dài lại đêm thâu chạy hơn hai mươi ngày cuối cùng mới là tiến vào tu la hoàng hướng tu la thành đoạn đường này chạy để cho phong hổ có chút buồn b ự c chỉ là chạy đến tu la thành liền trên đường liền x à i hơn một tháng vậy nếu là chạy đến thánh đô chỉ là trên đường sợ là liền muốn hai tháng hơn nữa còn là phải không ngừng hành quân không có máy bay thực mẹ nó không thiện vẫn là dùng bay tốt lần trước phong hổ mang theo rất nhiều ma vương cấp cao thủ tới nơi này thời điểm chỉ bay không đến hai ngày thời gian liền đã đến ma quật thật sự là quá lớn so với vương thành tu la hoàng thành tự nhiên là càng cao lớn hơn bất quá đối với tu la hoàng thành phong hổ nhưng lại không tính lạ lẫm trước đó đã tới một lần mà lại còn đang nơi này ám sát hai cái ma vương cấp cứng giả phong hổ bọn họ tiến vào tu la hoàng thành đưa qua vạn quân đội tự nhiên cũng đi theo tiến vào trong thành trì bất quá tiến vào hoàng thành có thể mà hoàng cung c ũ nhưng là lệnh phong hổ không hiểu là tu la hoàng hướng rõ ràng chỉ có ba cái phụ thuộc vương quốc nhưng là phong hổ lại ở chỗ này thấy được hơn mười vương quốc cờ xí tại ma quật không gian mọi thứ đều có quy củ công quốc sử dụng cờ xí cùng vương quốc sử dụng cờ xí là hoàn toàn khác biệt đại vương cái này chiêu mộ giống như không ngừng ba cái vương quốc cá phong h ổ nói khẽ ân xác thực không ngừng ba cái có lẽ chúng ta đánh giá thấp tu la hoàng quyết tâm m à hương vương c a o mày nói thân là quốc vương hắn biết do đồ vật tự nhiên muốn so với phong h ổ nhiều cái kia hơn mười cờ sĩ, bất ngờ chính là đại lục bên trên những cái kia độc hành vương quốc cờ sĩ. bọn họ cũng không phải là tu la hoàng hướng nước phụ thuộc thế mà cũng tới nơi này tu la hoàng đến cùng muốn làm gì cần biết những cái kia vương quốc độc lập thực lực lớn đa số nếu so với ma ương vương quốc còn mạnh hơn đạo lý rất đơn giản thật giống như lúc trước ma ương vương quốc phân đất phong hầu phong hổ vì đại công tức một dạng ban cho đất phong trên căn bản là cấp thấp không sai biệt lắm vừa đủ thành lập một cái công quốc lại nhiều át chủ bài muốn liền chỉ có thể tự đi đánh trông cậy vào ma ương vương quốc phân cho ngươi cái kia là không thể nào đồng dạng tu la hoàng hướng phân đất phong hầu vương quốc thời điểm cũng là như thế phân g á n miệng người cùng diện tích không sai biệt lắm vừa vặn trở thành một vương quốc mà ma hương vương quốc có thể có hiện tại diện tích cùng nhân khẩu cũng là bao năm qua đến khuyết trương đến kết quả nhưng là bởi vì trên đầu có cái cha g i à n g buộc phụ thuộc công quốc cùng vương quốc thế lực thường thường phát triển rất chậm bởi vì n g ư ờ i cha không nghĩ có một cái quá mức mạnh đại nhi tử bởi vì con trai quá cường đại có thể sẽ không nghe lời mà những cái kia vương quốc độc lập thì là hoàn toàn khác biệt bọn họ lớn bao nhiêu năng lực liền có thể ăn bao lớn địa bàn cho nên rất nhiều vương quốc độc lập thế lực nếu so với phụ thuộc vương quốc mạnh lớn mấy lần p h ư ân đều biết những quốc gia này giống như đều là chúng ta tây bộ vương quốc m à hưng vương nói cái kia có khả năng hay không mặt khác tam đại hoàng triều cùng tại dấu hiệu riêng phần mình phương hướng vương quốc phong hồ hỏi xác thực rất có thể nhìn đến đại lục sắp thay người lãnh đạo rồi m à hưng vương thở dài nói mà lúc này đây phong hổ đột nhiên có loại dự cảm không tốt nhiều như vậy quốc gia đột nhiên tập kết tu la hoàng hướng cùng những cái kia vương quốc độc lập ở giữa quan hệ liền tốt như vậy sao hắn nói đến là đến giống như cũng không quá thực tế nếu là tu la hoàng hướng thật có lớn như vậy lực hiệu triệu sợ là đã sớm thống nhất tây bộ các quốc gia rồi à trong này có lẽ có một cái người trung gian tồn tại sẽ là ai chứ thánh giáo có thể là thánh giáo sao phong hổ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nếu là thánh giáo tại chủ đạo đây hết thể mà nói như vậy tập kết nhiều như vậy thế lực mục tiêu ở đâu chẳng lẽ là địa cầu phong hồ không biết là hắn đúng là đã đoán đúng một bộ phận nội dung địa cầu bên trên hữu thánh tử vong tăng thêm trong đầu hắn tình báo cho thánh giáo mang đến tổn thất cực kỳ lớn thánh giáo bắt đầu đối với địa cầu thực lực tiến hành một lần nữa ước định mà ở thời điểm này thánh giáo giáo hoàng thế mà nhận được đến từ thượng giới chỉ lệnh muốn bọn họ toàn diện đất chiếm được đại cầu hơn nữa còn ban bố phần thưởng thật lớn nhưng mà thánh giáo thực lực mặc dù cường đại nhưng là chỉ bằng vào thánh giáo lực lượng muốn công phá địa cầu vẫn là rất khó khăn nguyên nhân chủ yếu nhất là thánh giáo đại bộ phận thực lực bị các quốc gia kiềm chế bọn họ chỉ có thể điều ra một phần nhỏ lực lượng tới lui xâm lấn địa cầu mà địa cầu cao hơn tay mặc dù không phải rất nhiều nhưng là địa cầu có công nghệ cao a công nghệ cao vũ khí vi lực thánh giáo nơi này bao nhiêu cũng là biết rõ một chút nhất là có quan hệ với vũ khí hạt nhân uy lực cường đại hoàn toàn có thể uy hiếp nói ma vương thậm chí là ma hoàng cấp cao thủ địa cầu cũng không phải là không còn gì khác cũng không phải là không có mảy may năng lực chống cự huống hồ địa cầu bên trên cũng không chỉ là nhân loại còn có mấy lượng càng nhiều hứng thú muốn chinh phục bọn họ sợ là không thể so với chinh phục nhân loại khó khăn lúc này thánh giao giáo hoàng liền nghĩ đến các đại hoàng triều trở lên giới chỉ lệnh cùng ban thưởng làm dẫn tử câu dẫn các đại hoàng triều mắc câu lợi dụng bọn họ lực lượng đi xâm lấn địa cầu như vậy thì đơn giản nhiều tứ đại hoàng triều thế lực cường hoành vô cùng lại thêm rất nhiều vương quốc thế lực cùng một chỗ địa cầu cho dù là có được lực phá hoại cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí sợ là cũng ngăn không được bọn họ xâm lấn bất quá vì thu hoạch được lợi ích lớn nhất thanh giao giáo hoàng tự nhiên có bản thân một phen tính toán cũng không có đem địa cầu bên trên sự tình nói thẳng ra chỉ là chọn chọn lựa lựa nói một phần nhỏ nội dung nhưng mà c á i này một bộ p h ậ n cũng đủ làm cho tứ đại hoàng chân chính n cho g đủ đại làm tứ triều ư ờ i cầm q u y ề n đ ộ n g lòng. là Bọn họ tâm động không họ tâm địa c ầ u địa bàn. Nói t h những địa bàn kia, bọn họ còn không nhìn ậ t t địa địa kia, cầu còn bàn bọn ở r o n g m ắ tám Ma gian khắp nơi đều là chưa khai quật đều không khắp h nơi p là t địa mươi t đi lấn chín động 689, ma vương bảng danh sách ma quật không gian linh khí lại thế nào nồng hậu dày đặc cũng vô pháp cùng thượng giới so sánh cao thủ càng là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh cái khác không nói liền nói công pháp truyền thừa bên trên bọn họ liền tự nhiên ở thế yếu thánh giáo vì sao mạnh cũng là bởi vì thánh giáo cao thủ có công pháp truyền thừa có cao cấp hơn pháp bảo những công pháp này cùng pháp bảo trực tiếp tới từ ở thượng giới thánh giáo là có thể trực tiếp liên hệ thượng giới đây cũng là rõ ràng tứ đại hoàng triều thực lực mạnh mẽ vô cùng nhưng không được không khuất phục thánh giáo hàng năm muốn cho thánh giáo nộp lên trên số lớn linh thạch vật tư nguyên nhân mà lần này t h á n h giao giáo hoàng thế mà tự mình tìm tới tứ đại hoàng triều người dẫn dây chuẩn bị đem đến từ vu thượng giới ban thưởng chia lãi một bộ phận cho bọn hắn bọn họ những người này nguyên một đám tự nhiên là nóng mắt g ố p đây cũng là tu la hoàng triều hội có làm việc lớn như vậy nguyên nhân đồng dạng không chỉ là tu la hoàng triều mặt khác tam đại hoàng triều cũng đồng dạng là như thế bọn họ ly biệt triệu tập riêng phần mình khu vực cường giả kỳ thật mục tiêu rất đơn giản chỉ là vì sớm chia cắt chiến lợi phẩm cũng không phải là bọn họ c u ầ n vọng mà là căn bản không có đem địa cầu để vào mắt trong mắt bọn hắn địa cầu liền là một khối thịt mỡ tùy tiện liền có thể ăn được cửa như thế thịt mỡ tất cả mọi người nghĩ cắn một cái làm sao bây giờ bình quân phân đừng nói dỡn ma quật võ giả từ trước đến nay là cường giả vi tôn tự nhiên là ai thực lực mạnh ai cầm đầu thế nhưng là tứ đ ạ i hoàng triều lẫn nhau ngươi không phục ta ta cũng không phục ngươi như thế nào mới có thể phân rõ ràng ai thực lực càng mạnh dễ nói đánh chứ đương nhiên không là bọn h ắ n đánh bọn họ lẫn nhau ở giữa dây dưa nhiều năm như vậy có thể nói đối với lẫn nhau đều hiểu rất rõ rất khó phân ra thắng bại đã như vậy vậy liền để người phía dưới đánh nhìn xem cái nào hoàng triều càng thêm lợi hại kết quả là tứ đại hoàng triều vẫn là ly biệt giúp đỡ mà những cái kia nhàn tản vương quốc chính là bọn họ tốt nhất giúp đỡ tứ đại hoàng triều làm đây cũng là thánh giáo hy vọng nhất nhìn thấy cục diện nếu là có thể đánh cái lưỡng bại câu t h ư ờ n g sợ là thánh giáo mới là càng cao hứng hơn hơn nữa trong chiến tranh bọn họ cũng có bản thân một chút tiểu tính toán thánh giáo cho tới bây giờ không lo lắng bên trong hao tổn quá nghiêm trọng mà dẫn đến không cách nào chinh phục địa cầu vấn đề đó nhất định chính là đang nói đùa địa cầu bên trên cái kia chút thực lực thánh giáo bên này đã sớm tìm hiểu không sai biệt lắm trừ bỏ đồng phương hoa hạ còn có không ít cao thủ còn lại những cái kia đại lục căn bản là không có mấy cái có thể chống bắt đầu bề mặt cao thủ bọn họ bên này cường giả dù là chỉ còn lại có ba thành thực lực cũng đầy đủ chinh phục mấy cái địa cầu đây chính là thánh giáo giáo hoàng có can đảm tại phía sau màn sắp đặt trận đại chiến này lực lượng kỳ thật chỉ bằng vào thánh giáo thực lực hoàn toàn có thể chinh phục địa cầu thế nhưng tứ đại hoàng triều còn có rất nhiều vương quốc kèm chế thánh giáo rất rất nhiều tinh lực đạo đưa bọn họ có thể rút điều ra cao thủ chân chính rất ít mà phổ thông ma tướng võ giả mặc dù không ít nhưng là đối mặt với đối phương cái kia cái gọi là công nghệ cao vũ khí lại là tử thương thảm trọng đến mức đến bây giờ tiến triển không lớn đương nhiên trước kia xâm lấn địa cầu thuần túy là giáo hoàng muốn vì thánh giáo tìm kiếm một mảnh mới không gian phát triển bởi vì sự t ì n h cũng không phải là rất gốc cho nên cường độ không lớn mà bây giờ tất nhiên chiếm được thượng giới chỉ thị cái kia có thể động viên lực lượng tự nhiên cũng xa hoàn toàn không phải trước kia có thể so sánh với phong hổ đi theo ma ương vương cùng một chỗ mang theo sau lưng tám tên ma vương cấp cao thủ cùng một chỗ cùng một chỗ tiến vào trong hoàng cung gặp qua ma ư n g vương gặp qua ca đức đại công tước gặp qua chư vị ma vương bệ hạ đã vì chư vị chuẩn bị xong an r i ấ c địa phương hiện tại nhân viên còn chưa tới cùng phiền phức chư vị tạm thời an an giấc chờ đợi bệ hạ triệu kiến một tên ma vương tại cửa cung điện chính đang nên tiếp phong hổ đám người đức tư lâm ma vương lúc ta tới thời gian nhìn thấy bên ngoài hành dinh bên trong còn có cái khác không ít quốc gia cờ sĩ, không biết bệ hạ đến cùng triệu tập bao nhiêu quốc gia ma hưng vương hỏi theo ta được biết vương quốc độc lập mười bốn đ ộ cái lập công quốc có c trừ thế trên một chút tương đối nổi danh tán tu cao thủ. Trên cơ bản ở chúng ta Tây bộ, có thể thế toàn tại ra, cái cái độc cấp lực, cùng sách cao cơ chúng có lực, sách Cái đối nổi mới. đó đứng đều ma ma danh danh danh Bộ, bộ lập vương vương bảng bản hàng số ở kia đức tư lâm ma vương nói phong hổ ở một bên nghe không khỏi liễu lưỡi vương quốc độc lập m ộ ư ơ i bốn lại thêm ba cái phụ thuộc vương quốc cái kia chính là mười bảy cái vương quốc cái này mười bốn vương quốc phía dưới khẳng định còn có không ít phụ thuộc công quốc độc lập công quốc có hai mươi tám cái đoán chừng cũng là thuộc về tương đối mạnh loại kia công quốc năm mươi ba cái ma vương cấp thế lực chính là có được ma vương cấp cao thủ thế lực tỉ như trước kia thứ hoàn liên minh sa môn đảo cũng có thể coi là bên trên là trong đó một cái nhiều như vậy trong thế lực ma vương cấp cao thủ sẽ có bao nhiêu đây vẫn chỉ là tu la hoàng hướng một phương triệu hoán thế lực cao thủ cái kia tứ đại hoàng triều đâu có thể lực gáp tứ đại hoàng triều thánh giáo đâu trong lúc nhất thời phong hổ không khỏi mồ hôi lạnh đồng địa trước đó vài ngày bản thân đã thu phục được hơn ba mươi ma thu vương cảm giác là một c ố vô cùng to lớn thế lực nhưng là bây giờ nhìn đến cũng không phải bình thường nhỏ yếu nhiều cao thủ như vậy ma hương vương nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cái này cũng quá kinh khủng đi như thế đến xem hắn ma hương vương mang đến chút thực lực ấy còn thực không tính là gì bất quá cũng may còn có gió hổ cùng dưới trướng hắn ba đại ma vương cũng coi là hắn một phương này mười cái ma vương cấp cao thủ đội hình ngược lại cũng không tính là nhỏ đúng vậy à không chỉ là chúng ta tại trinh chiêu cao thủ theo ta được biết cái khác tam đại hoàng triều cũng đều đang lặp lại một dạng động tác tứ đại hoàng triều đồng thời có hành động đến bây giờ cũng không biết là vì cái gì đức tư lâm ma vương nói cái này đức tư lâm ma vương chỉ là một trung cấp ma vương sức chiến đ ấ u mười bốn trăm gia mặt nếu là ở trong vương quốc cái kia có thể xem như tuyệt đối hạch tâm cao thủ nhưng là tại tu la hoàng trong triều h i ệ n nhiên còn treo không lên số tiếp xúc không đến chân chính cơ mật nghĩ đến cũng là hắn nếu là nhân vật trọng yếu há có thể bị bị điều động đến hoàng cung cửa chính làm trông coi việc phải làm ân chờ bệ hạ triệu kiến thời điểm thì có thể đã biết ma v ư n g vương nói sau đó tại đức tư lâm ma vương an trí giới phong hổ bọn họ đi tới một cái độc lập tiểu v i ệ n tử tạm thời dàn xếp lại phong hổ mang theo sa tinh hoa nhất nặc trở lại gian phòng của mình sau đó nhìn về phía hai người nói vừa mới cái kia đức tư lâm ma vương nói ma vương bảng danh sách là cái gì Phong hồ hỏi, Ma vương bảng danh sách đó là một phần từ thánh giáo chế định ma vương chiến lược bảng chỉ lấy ghi chép một trăm tên ma vương cấp cao thủ có thể đứng hàng ma vương bảng danh sách tối thiểu nhất cũng là có được ma vương hậu kỳ sức chiến đấu mà ma vương bảng danh sách mười vị trí đầu từng cái đều có viễn siêu phổ thông ma vương đỉnh phong thực lực cực kỳ cường đại hơn nữa đều rất có hy vọng đột phá đến ma hoàng cảnh giới ta và xa tinh hai người thực lực tại ma vương bên trong thuộc về nhỏ yếu nên không được ma vương bảng danh sách nhưng là cái này bảng danh sách bên trong có một người trước đó bị đại công tức giết chết hoa nhất n ạ c nói a ta giết chết ai phong hổ nghe vậy không khỏi xương sở bài danh bảng danh sách chín mươi hai vị trí khẩn g lượng về phần hắn đại ca khẩn minh cũng không có tiến vào bảng danh sách hoa nhất n ạ c nói nguyên lai là hắn ân hắn nhưng lại miễn cưỡng đầy đủ ma vương đỉnh phong thực lực phong hổ gật đầu nói căn cứ phong hổ được chứng kiến nhiều như vậy ma vương cấp cao thủ tính ra 100 phía dưới là thuộc về ma vương cấp phía dưới chiến lược 100 đến 300 thuộc về sơ cấp ma vương 300 đến 600 t h u ộ c về trung cấp ma vương 600 đến 900 t h u ộ c về hậu kỳ ma vương chiến lược sức chiến đấu đột phá 900 về sau không sai biệt l ắ m c ó thể coi là ma vương đ ỉ n h phong đây chỉ là sức chiến đấu đi quy hoạch đại bộ phận ma vương cao thủ đều ở riêng phần mình khu vực trong phạm vi nhưng là cũng có ngoại lệ tỷ như phong hổ ảnh t ử phân thân bây giờ còn chỉ là ma vương trung kỳ nhưng là sức chiến đấu lại vượt xa ma vương đình phong t ỷ như đường bạch cùng truy điện bởi vì có pháp bảo nguyên nhân chiến lược giá trị có thể đạt tới ma vương hậu kỳ t ỷ như hắc sơn yêu vương trên cảnh giới chỉ là ma vương hậu kỳ nhưng là sức chiến đấu cũng đạt tới ma vương đình phong. Chương 690, Kim Đan đình phong đương nhiên lấy đại công tức ngài thực lực nhất định là có thể đứng hàng ma vương bảng danh sách chỉ là hiện tại cái kia khổng lượng bị rết tin tức còn không có truyền bá ra ngoài nếu là truyền sau khi ra ngoài đại công tức ngài thanh danh sẽ thiên hạ đều biết hoa nhất nặc s u đ ị n h nói coi như hết vẫn là khiêm tốn một chút đi ta cũng không muốn thiên hạ đều biết thực lực hoàn toàn bại lộ tại ngoài sáng bên trên có thể là một kiện rất nguy hiểm sự tình à đúng rồi ma hương trong vương quốc có người nhập bản g danh sách sao phong h ổ khẽ gật đầu một cái hỏi hắn nhưng lại nghĩ tới tại ma hương vương phía sau có một lão giả sức chiến đấu cũng ở đây hơn chín trăm điểm so với khổng lượng cũng cao hơn ra một chút đến Ma ưng vương quốc. đại công tước ma hưng trong vương quốc không người nhập bảng hoa nhất nặc khẽ gật đầu một cái nói không có người nhập bảng nhìn đến điệu thấp cao thủ cũng không ít ra phong h ổ nghe vậy không khỏi khẽ gật đầu một cái nói cái kêu ma hưng vương sau lưng láo giả thực lực có thể so sánh khổng lượng còn mạnh hơn không ít vậy m à không k h ô nhập g n bảng danh sách h i ệ n nhiên cái này bảng danh sách thu thập cao thủ cũng không hoàn toàn lúc này hắn ngược lại có chút hối hận không có mang một cái cường lực điểm cao thủ đến đây hoa nhất n ạ c ba người tối đa chỉ có thể chống đỡ giữ thể diện mà thôi lấy bọn họ hơn bốn trăm điểm sức chiến đấu tại bây giờ cường giả tụ tập tu la hoàng trong triều thật sự là chưa có xếp hạng chỗ dụng võ gì cũng không thể chuyện gì đều bị hắn tự mình ra tay đi nếu là t h ủ hạ có thể có một cái có thể nhập bảng cao thủ sai sự vậy coi như có mặt mũi nhiều đại công tước lần tụ hội này vụ tất chú ý cẩn thận cao thủ tụ tập chúng ta ca đức công quốc tại công quốc bên trong mặc dù không yếu nhưng so với những vương đó quốc đến còn có tranh l ệ n h rất lớn hoa nhất nặc nói ngươi cho rằng sẽ gặp nguy hiểm phong hổ nghe vậy không khỏi c a o mày nói đại công tước tu la hoàng hướng mặc dù cường hoành vô cùng nhưng là lần này tụ tập nhiều như vậy thế lực rất nhiều thế lực lẫn nhau ở giữa cũng đều có cựu thoán nếu là không phát sinh điểm mâu thuẫn cùng xung đột vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng hoa nhất nặc nói ân ta đã biết các ngươi hai cái cũng muốn nắm chặt thời gian tu luyện về sau chúng ta đối mặt cao thủ càng ngày càng mạnh các ngươi thực lực đã có điểm theo không kịp phong hổ nói là đại công tước chúng ta tất nhiên sẽ cố gắng gấp b ộ i hoa nhất nặc trên mặt vẻ xấu hổ phong hổ là lúc nào tiến vào ma vương cảnh giới hắn có thể cũng rõ ràng là gì không nói phong hổ siêu việt hắn ngay cả phong hổ sùng vật xà vương tiểu hồ ly chờ đã nguyên một đám cũng đều so với hắn cường đại hơn mà những người này đều là mới vừa tiến vào ma vương cảnh giới không nhiều mà thôi ân xuống dưới hảo hảo tu luyện a phong hổ nói khẽ một bên khác xa ở hải vực phong hổ bản thể tự nhiên cũng biết rất nhiều tin tức hắn đã từng khảo nghiệm qua chỉ cần không phải cùng ảnh tử phân thân ở vào khác biệt không gian song phương tùy thời có thể trao đổi lẫn nhau tin tức đương nhiên cùng một trong không gian đến cùng có hay không khoảng cách hạn chế phong hổ cũng không rõ ràng đoán chừng là có lần này là phong hổ ảnh tử phân thân cách hắn bản thể xa nhất một lần giữa hai người tin tức giao lưu đã bắt đầu trở nên có chút mơ hồ nếu là khoảng cách xa hơn chút nữa mà nói sợ là thực có khả năng sẽ cắt đứt liên lạc nghĩ không ra trong ma quật cao thủ lại còn có cái này nhiều như vậy bọn gia hỏa này lúc này tụ tập lại sợ là cũng không có chuyện gì tốt ảnh tử phân thân thực lực mặc dù không tệ nhưng là cũng lay không động được thế cục trước mắt hiện tại duy nhất có thể làm chính là tăng cường bên mình lực lượng thế nhưng là thời gian phong hổ thiếu thiếu thời gian trong ma quật có đại động tác ai biết được bọn họ mục tiêu có phải hay không là địa cầu nếu là có thể lại nhiều đưa cho chính mình một chút thời gian phát triển phong hổ cũng sẽ không e ngại ma quật cừng giả nhưng sợ là sợ tại đối phương không cho phong hổ trưởng thành cơ hội tiện tay đem trước mắt cái này chỉ ma thú vương giết chết phong hổ cảm giác thể nội một trận ấm áp cảm giác thư thích chuyển đến chúc mừng ký chủ tăng lên đến kim đan đình phong tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc xương hảo s ắ t c h ạ c chi ảnh trừ hại anh hùng đẳng cấp kim đan đình phong pháp lực giá trị 10.000. nguyên thần lực 18.545. chiến lược giá trị 3.110, 3.110 lĩnh nộ phát tắc phong hệ 135-135, không gian 121-121, h a c á m 113-113. phát bảo thân quyền lệnh bài trưởng môn hạ phẩm thị huyết ma truy hạ phẩm không trọn vẹn thanh dương kiếm đỉnh cấp huyền thanh chiến y đỉnh cấp thương thành mỗi ngày có thể mua mua hạn mức năm vạn linh thạch trước mắt đã tích lũy hạn mức 2 8 0 t r ă nghìn công lực tăng lên đến mấy điểm đ ỉ n h phong phong hổ chiến lược giá trị trực tiếp đột phá 3 a nghìn đại quan mà thương thành hạn mức cũng biến thành mỗi ngày năm vạn trải qua qua hơn một tháng điên cuồng đánh giết phong hổ giết chết mấy chục cái ma thu vương trong đó thậm chí còn bao quát hai cái ma thu hoàng nhưng là để cho phong hổ ngoại ý muốn là lúc trước hắn tính ra có sai pháp lực giá trị tăng lên tới 9 h í n g h ì n điểm thời điểm hệ thống cũng không nhắc nhở nói phong hổ đã đạt đến kim đan đ ỉ n h phong t hơn n đến vạn tăng lên. g điểm, một mới có h nữa pháp lực giá trị thế mà bảo trì tại một vạn số nguyên lượng hiển nhiên cái số này khá là quái dị nếu như hắn nhớ không lầm mà nói trước đó giết chết cái kia chỉ ma thu vương vì hắn cung cấp năm mươi điểm pháp lực giá trị mà tại không có đột phá trước đó hắn pháp lực giá trị là chín nghìn chín trăm bảy mươi tám cái kia còn lại hai mươi hai điểm pháp lực giá trị đi đâu bên này phong hổ đột phá một bên khác phong hổ ảnh tử phân thân tựa như nhận lấy phong hổ dẫn dắt một dạng cũng thuận lợi đột phá đến kim đan hậu kỳ công lực tiến bộ một cái đại cảnh giới ảnh tử phân thân sức chiến đấu trực tiếp đạt tới một nghìn tám trăm điểm so với thấp nhất hai nghìn đốt lên bước nguyên anh kỳ cao thủ cũng không kém bao nhiêu phong hổ ảnh tử phân thân thành công đột phá tự nhiên đã dẫn phát một chút chấn động lúc này tu la hoàng cung bên trong không biết có bao nhiêu mà vương cấp cao thủ phong hổ đột phá dẫn tới khí thế biến hóa lập tức đưa tới không ít người lực chú ý có ý tứ lại có thể có người lựa chọn ở chỗ này đột phá đến ma vương hậu kỳ lại một cái ma vương hậu kỳ cao thủ khá lắm không biết sau khi đột phá phải chăng có thể danh liệt ma vương bảng danh sách ta quả nhiên đến đúng rồi nơi này cao thủ rất nhiều nhất định có thể đủ để cho ta khiêu chiến cái tận hứng bởi vì phong hổ đột phá dẫn tới phản ứng dây chuyền không cao bằng tay nắm giữ bất đồng thái độ căn phòng cách vách bên trong ma hương vương cùng một lão giả ngồi đối diện cảm nhận được đến từ phong hổ khí tức không khỏi kinh ngạc nói, ra ra là phong hổ ra hỏa kia ân là hắn từ ma vương trung kỳ đột phá đến ma vương hậu kỳ ra hỏa này thật đúng là biết chọn chỗ như thế đến nay sợ là sẽ phải bị không ít người nhớ kỳ a cái kia láo giả cười nói ma hưng vương xưng hô cái kia láo giả vì ra ra cái kia bất ngờ chính là hơn một trăm năm trước ma hưng vương về phần đương nhiệm ma hưng vương phụ thần bởi vì không có đột phá đến thánh cấp đã thọ nguyên hao hết chết phong hổ đột phá đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt có ra ra ngài cùng phong hồ hai người tại chúng ta cũng có thể dành đến càng tốt đẹp hơn chỗ ma hương vương nói chỗ tốt ha ha tiểu tử ngươi cũng không nên bị cái gọi là chỗ tốt che đậy con mắt chuyện lần này không có đơn giản như vậy nếu là thật sự dẫn phát tứ đại hoàng triều ở giữa chiến tranh ngươi cho rằng chiến tranh này sẽ còn giống như trước cũng là ma xoáy cấp cao thủ thống lĩnh một bộ đến lúc đó sợ là ma vương cấp cao thủ đều sẽ vẫn là không ít Tại đại chiến như vậy bên trong ngươi đầu tiên muốn đến không phải chỗ tốt mà lại như thế nào bảo mệnh ngươi bây giờ mới vừa vặn đột phá thuộc về thực lực nhược tiểu nhất cái này t r ù n g ma vương cấp cao thủ vẫn là thành thành thật thật tọa chấn hậu phương tốt cái k i a láo giả cười nói tôn nhi ghi nhớ ma hương vương túi đ ầ u nói ma hương vương quốc vì sao không sợ đời sau tuyển không ra thật đại vương đến cũng là bởi vì lịch đại ma hương vương cũng chưa chết tuyệt trong bọn họ tùy tiện ra tới một cái đều có thể thu thập cục diện dối dám chương sáu trăm chín mươi mốt nguyên anh đang nhìn phong h ổ ảnh tử phân thân đột phá dẫn phát các phương phản ứng tạm không nói đến xa ở hải vực phong h ổ bản thể lại buồn b ự c phiên muộn nguyên nhân rất đơn giản hắn lại giết một chỉ ma t h ú vương thế nhưng là pháp lực giá trị y nguyên vẫn là một vạn điểm không có biến hóa chút nào nhưng lại nguyên thần lực tại luyện hóa cái kia ma thú vương linh hồn tinh hoa thời điểm y nguyên có thể lấy được đột phá pháp lực giá trị không cách nào tăng lên rốt cuộc là cái gì quỷ phong hổ chăm mối vẫn không có cách giải sau đó nghĩ tới hạt châu không gian chung cái kia cái nữ tử thần bí cô gái thần bí kia mặc dù chỉ là một đạo phân thần nhưng là phong hổ có thể cảm giác được đối phương cường đại khẳng định cực kỳ lợi hại phong hổ tại đáy biển tìm một địa phương đào cái động trực tiếp dần thân đi vào hải mã yêu vương ở bên ngoài bảo hộ hắn bế quan sẽ không nhận cái giày sau đó đem ý thức đắm chìm nhập trong hạt châu không gian tiền bối có đây không van bối có người tu luyện bên trên vấn đề nghĩ còn muốn hỏi phong hổ nói bá ngay tại phong hổ vừa mới nói xong hạt trâu không gian bên trong một bóng người trực tiếp lóe ra chính là trước đó nữ tử kia tiền bối phong hổ nói ân kêu gọi ta đến có chuyện gì nữ tử kia hỏi v ạ n bối trong quá trình tu luyện sinh ra một chút nghi vấn muốn trưng cầu ý kiến một lần tiền bối phong hổ nói nói đi nữ tử kia nghe vậy gật đầu nói là như thế này v ạ n bối gần nhất tu luyện cảm giác tiến độ rất chậm hoặc có lẽ là căn bản không có cái gì tiến độ chẳng biết tại sao pháp lực không còn tăng trưởng một tí ván bối không rõ ý nghĩa còn xin tiền bối giải hoặc phong hồ nói ân còn có chuyện này để cho ta tới nhìn xem vừa nói nữ tử kia nhắm mắt lại tựa hồ là đang cảm ứng phong hồ tình huống thân thể không bao lâu công phu nữ tử kia mở to mắt trong hai t r ò n g mắt toát ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc ngươi ngươi đã tu luyện tới kim đan đ ỉ n h phong ta thiên lúc này mới bao lâu thời gian ngươi ngươi là làm sao làm được nữ tử kia mở to hai mắt nhìn có chút khó có thể tin phong hổ tốc độ tu luyện quá nhanh hiện tại mà nói cách hắn đột phá đến kim đan cảnh giới về mặt thời gian đến xem cũng liền tại khoảng ba tháng mà thôi ba tháng từ mới vào kim đan tu luyện tới kim đan đ ỉ n h phong cái này cho dù là ở thượng giới cũng là gần như không có khả năng chuyện phát sinh đương nhiên cắn thuốc chạy truyền công chạy ngoại trừ nếu là ăn một khỏa nguyên anh đan đừng nói là kim đan đ ỉ n h phong trong vòng một tháng liền nguyên anh đều có thể ngưng kết m à thành cái này ta cũng không biết tiền bối truyền ta vạn ảnh thiên kinh ta tu luyện thuận buồn xuôi gió cho nên tiến độ rất nhanh phong hổ giả bộ ngu nói bất kể như thế nào có quan hệ thống sự tình hắn là bất kể như thế nào cũng sẽ không bộc lộ ra đi mặc kệ người trước mắt này có phải là hắn hay không mẫu thân cái kia cũng là hắn bí mật lớn nhất nhìn đến ngươi thật đúng là một thiên tài ngươi tình huống bây giờ rất đơn giản bởi vì đã tu luyện đến kim đan đ ỉ n h phong trong kim đan chỗ có thể chứa đựng pháp lực đã đạt đến cực hạn trừ phi ở trên cảnh giới làm ra đột phá nếu không mà nói liền không thể lại có chỗ tiến bộ cô gái kia nói đột phá hiện hữu cảnh giới cái kia chính là tiến vào nguyên anh kỳ thế nhưng là vì sao bản thân không có tiếp vào nhiệm vụ ú t cấp đâu phong hổ buồn bực nói trước kia mỗi lần đột phá trước đó đều sẽ một cái nhiệm vụ ú t cấp chỉ cần mình thành công t i ế n đến dai liền loại là tại cái giờ, nhiệm vụ gì? Nữ tử kia nghe vậy mở mịt nói. hiểu không tồn bình cạnh hình Nhưng Nữ nghe Không, không có gì gì? gì, vật. tử mịt ta đồ có được, bây đột vụ vậy mở phong á đến đúng Nguyên Anh kỳ đúng không? h kỳ p hổ nói có quan hệ với như thế nào từ kim đan tiến giai nguyên anh nữ tử kia cho phong hổ công pháp bên trong tự nhiên cặn kẽ giới thiệu muốn đột phá đến nguyên anh cảnh giới có hai điều kiện thứ nhất là đạt tới kim đan cảnh giới đỉnh điểm thứ hai thì là muốn có đầy đủ lực lượng nguyên thần mà đột phá biện pháp cũng không khó chính là đem nguyên thần dung nhập vào trong kim đan để cho kim đan bắt đầu thai n g é n nguyên thần thẳng đến đan phá nữ hải sinh cái kia công lực tự nhiên mà vậy liền từ kim đan cảnh giới tiến vào nguyên anh cảnh giới cái này thai n g é n quá trình nhanh chậm không một cái nhân tình huống đều có chỗ khác biệt có người đạt tới kim đan đ ỉ n h phong cho đến lao chết cũng không có thể đợi được đan phá nữ hải sinh mà có người chỉ cần một đoạn thời gian chờ đợi về phần muốn chờ bao lâu thời gian đồng dạng là tùy từng người mà khác nhau phong hổ ý thức từ hạt châu không gian bên trong đi ra trực tiếp đem chính mình nguyên thần nhét vào trong kim đan sau đó liền đợi đến thai n g ẽ n là được mà phong hổ cũng không có lòng dạ thanh thản ở chỗ này đợi không tự nhiên là muốn ca đức công quốc bất quá toàn bộ hành trình phong hổ cũng là xuất phát từ che mặt trạng thái dù sao ca đức công quốc bên trong không ít người đều biết phong hổ hiện tại đi tu la hoàng thành kết quả hiện tại lại xuất hiện một cái phong hổ cái kia tính là gì sự t ì n h lúc này tu la hoàng muốn mời đến người trên cơ bản đều đã trình diện mà hoàng thành đại yến cũng theo đó bắt đầu phong hổ cùng ma ư ơ n g vương cùng một chỗ mang theo thủ hạ rất nhiều ma vương cấp cao thủ dự tiệc dọc đường tự nhiên gặp không ít thế lực khác cường giả những người này bên trong cũng có một bộ phận nhận biết hoa nhất nặc cùng sa tinh gặp mặt về sau n h a u n h a u hướng về phía hai người chào hỏi về phần quy đạo nhân nhận biết rất ít người dù sao hắn là hải vực ma thu vương tại cường giả ở giữa giao lưu bên trên là kém x a tít tắp nhân loại cao thủ đám người tụ hội địa phương là một cái lộ thiên quảng trường mà phong hổ ở chỗ này cuối cùng là thấy được ma quật cường giả thuần thục nhiều chỉ là ma vương cấp tồn tại tối thiểu có vượt qua năm trăm n g ư ờ i năm trăm ma vương hiển nhiên còn không phải bọn họ toàn bộ thực lực thật giống như ma ư ơ n g vương một dạng hắn chỉ dẫn theo bốn cái ma vương cấp cao thủ trong nhà còn có bốn cái những người khác hiển nhiên cũng sẽ không mang theo toàn bộ lực lượng tới nhất là tu la hoàng triều càng sẽ không buộc lộ ra bản thân toàn bộ thực lực cũng không biết tu la hoàng triệu tập nhiều cường giả như vậy đến cùng có chuyện gì ai biết được đây nghe nói là có chỗ tốt nhưng rốt cuộc là cái gì không biết được ta ngược lại thật ra nghe ta đại ca nói qua tựa như là có thượng giới cường giả pháp lệnh thượng giới cường giả hạ đạt pháp lệnh nói đến hai mươi năm trước thượng giới cũng từng hạ đạt qua pháp lệnh cung cấp một nữ tử chân dung bình thường là có thể cung cấp tin tức đều có thể cho phép phần thưởng thật lớn chỉ tiếc hai mười mấy năm qua đi cũng không người có thể hoàn thành nhiệm vụ này ha ha đó là bởi vì tất cả mọi người tránh không kịp nữ tử kia lợi hại như vậy ai dám chân chính đi truy tầm nàng tung tích nhiều nhất bất quá là làm dáng một chút mà thôi thượng giới ban thưởng là để cho người đ ó mắt nhưng là mệnh có thể chỉ có một đầu ai dám đi t r e o chọc cấp độ kia cừng giả nói cũng là trên quảng trường vô số cường giả môn đại đại tiểu tiểu chia làm rất nhiều tiểu đoàn thể lẫn nhau ở giữa bắt đầu không hề cố kỵ nói chuyện p h i ế m mà phong hổ cũng theo số đông người đang nói chuyện phiếm. nhưng g i dùng tin tức. Như, lần này lớn hành động lớn, đúng là n đúng thánh giáo từ giáo đó xe có h không ỉ luồn nếu n kim, mà i liền lấy những cái kia lấy lập, lập những vương cùng quốc độc lập, cùng độc thánh ế lực, thậm chí là chí thậm t tu t cao ủ đi đ tiểu tính, thật n ú giáo là chưa chắc sẽ để ý t ớ tu t la là hoàng. Nhưng h có n h g i á x e chỉ l u ồ n kim cũng không giống nhau thánh giáo thực lực như thế nào mọi người trong lòng mặc dù đều không đ ấ y có thể cũng biết tuyệt đối là vô cùng cường đại những cái kia vương quốc độc lập thậm chương sáu trăm chín mươi hai xung đột cảm tạ nữ thần mười đang tại phong hổ nghiêng thai lắng nghe đám người nói chuyện trời đất hai bóng người bay thẳng nhập giữa không trung đại chiến bất quá hiển nhiên hai người lúc động thủ thời gian đều tương đối thu liễm cũng không có phá hư trùng quanh những vật khác h ắ t hắc ám ảnh kiếm và tu la đao lại đấu nhau thực sự là có trò hay để nhìn hai vị này đều là ma vương bảng danh sách mười vị trí đầu cao thủ một trung đội tên thứ bảy một cái xếp hạng thứ mười tuyệt đối ma vương đỉnh phong trí cường cao thủ ân đánh rất kịch l i ệ ta nghe nói năm đó tu la đao đã từng từ bỏ ám ảnh kiếm cũng không biết là thật giả từ hiện tại hai người kịch liệt quyết đấu trong trình độ đến xem giống như có chút ý kia tu la đao ám ảnh kiếm phong hổ nghe vậy không khỏi nhìn về phía giữa không trung một tên huyết y nam tử cầm trong tay một trôi lôn đao đang cùng cái kia tay cầm trường kiếm nữ tử áo đen chiến đấu hai người hiển nhiên đều là cao thủ bên trong cao thủ đối với lực lượng bà không chính xác vô cùng mặc dù ở giữa không trung tiến hành chiến đấu kịch liệt nhưng là chiến đấu dư ba nhưng không có giống như cao thủ bình thường đối chiến một dạng bốn phía bắn tung tóe có ý tứ đây chính là ma vương bảng danh sách mười vị trí đầu cao thủ sao quả nhiên là có chút thực lực phong hổ âm thầm gật đầu nói cái kia tu la đao chiến l ự c giá trị có một ba trăm hai mươi tám mà cái kia ám ảnh kiếm chiến l ự c giá trị so tu la đao hơi thấp một chút cũng có một ba trăm m ư ơ i hai điểm mặc dù kém xa phong hổ nhưng là đó có thể thấy được cái k i a tu la đao cùng ám ảnh kiếm trong tay hai người binh khí đều chẳng qua là trung phẩm pháp bảo thôi xa kém xa trên người mình đỉnh cấp pháp bảo nếu để cho hai người này đeo bên trên đỉnh cấp pháp bảo sợ là đều có thể đạt tới một nghìn năm trăm điểm trở lên sức chiến đấu không sai biệt lắm cùng kim đan trung kỳ phong hổ ảnh phân thân không sai biệt lắm cái này đã coi như là rất lợi hại dù sao phong hổ ảnh phân thân nhưng là sẽ dùng dùng pháp tắc năng lượng đôi chiến lược biên độ tăng trưởng cực kỳ khủng bố đây vẫn chỉ là bài danh thứ bảy cùng thứ m ộ ư ơ i cái kia thứ nhất đâu lại có bao nhiêu mạnh thực lực phong hổ ngược lại là tò mò tốt rồi hai vị có thể ngừng tay đúng lúc này một nguồn năng lượng đại thủ trực tiếp từ giữa không trung đ ạ xuống bách khiến cho hai bên không thể không lui ra chiến đấu đối với cái này đạo năng lượng đại thủ lai lịch phong hổ cũng lập tức sử dụng điều tra thuật kiểm tra ra thực lực đối phương là một gã chiến đấu giá trị tại hơn 3.500 điểm khoảng trừng ma hoàng cấp cao thủ hơn ba n g h n năm trăm điểm sức chiến đấu so với chưa đột phá phong hổ đều lợi hại hơn không ít là b ậ y h ạ cái kia tu la đao hướng về phía cái kia có thể số lượng lớn tay cúi người một lần sau đó rơi xuống đất mà cái kia ám ảnh kiếm thì là h ư lạnh một tiếng đồng dạng rơi trên mặt đất b ậ y h ạ cái kia chính là tu la hoàng nghĩ không ra tu la hoàng bản nhân chính là ma hoàng cấp cừng giả phong hổ còn tưởng rằng tu la hoàng sẽ cùng loại với ma ư ơ n g vương một dạng cũng là để cho hậu bối đảm nhiệm chư vị đường xa mà đến bản hoàng tự nhiên hoan nghênh nhưng là mời không nên tùy ý tại trên hoàng thành phương đánh nhau nếu để cho vị trí có ân đoán mà nói hoàng thành thiết trí có chuyên môn sân bãi các ngươi tùy thời có thể sử dụng tu la hoàng thanh âm uy nghiêm mà bà khí đông đảo ma vương cấp cao thủ chỉ có thể liên tục gật đầu phong hổ vốn cho rằng tu la hoàng sẽ lộ mặt để cho mình nhìn một chút kết quả lại là thất vọng vô cùng cái kia tu la hoàng căn bản không lộ diện ngay cả bên người ma ư ơ n g vương cũng không biết từ lúc nào biến mất không thấy đồng dạng nguyên bản có vượt qua hơn năm trăm người ma vương cấp cao thủ cũng không biết từ lúc nào biến mất mười mấy cái tỉ như trước đó đánh nhau ám ảnh kiếm cũng không thấy nhưng lại tu la đao còn ở nơi này cùng mấy cái ma vương cấp cao thủ nói chuyện thiếm h i ệ n nhiên không cần phải nói những tên kia nhất định là bị tu la hoàng kêu lên mà mình thì là không tư cách kia theo tới chỉ có thể lưu tại nơi này vui chơi giải trí hơn ngàn tên tướng mạo tiêu chí cung nữ xuyên toa trong đám người vì mọi người cung cấp bất luận cái gì có thể cung cấp phục vụ sở dĩ nói là bất luận cái gì có thể cung cấp phục vụ là bởi vì phong hổ đã thấy có gia hỏa đã không kịp chờ đợi mang theo cung nữ tìm một góc tường góc làm chuyện xấu những cung nữ kia nguyên một đám cũng đều vui vẻ ra mặt chủ động cung cấp phục vụ về phần tại sao phong hổ đã từ những cung nữ này nói chuyện bên trong tìm được nguyên nhân những người trước mắt này cũng là ma vương cấp cường giả tu la hoàng sở dĩ tìm nhiều như vậy cung nữ tới chính yếu nhất mục tiêu là vì m ư ợ Loại. Không sai, chính là mượn, loại. sai, Không chính mượn, Mà quật tu la hoàng ý nghĩ rất đơn giản tìm tới như vậy một nhóm tiêu chí cung nữ dùng để hầu hạ những cường giả này nếu là vạn nhất có như vậy một hai cái mang thai vậy bọn hắn coi như kiếm lợi lớn về phần này một ngàn tới một cung nữ nếu là có thể mang thai mà nói cũng tương tự có thể mẫu bằng tử quý cho nên bọn họ đều rất ra sức đối với những cung nữ này ý nghĩ phong hổ là không có cách nào đi khoảng t r ư ờ n g chỉ có thể ma quật trong không gian các nàng thân làm kẻ yếu cũng không chọn được chọn phong hổ nghĩ vào xem cái kia tu la hoàng cùng ma ư ơ n g vương bọn họ lại thương lượng cái gì nhưng lại không có tư cách cái này cũng không phải cái gì điểm tốt nếu như hắn nhớ không lầm mà nói cái kia ám ảnh kiếm cũng chỉ là một cái độc hành hiệp bên người cũng không có thế lực nhưng là nàng lại có thể vào hiển nhiên là bởi vì nàng thực lực mạnh mẽ đã như vậy vậy mình muốn hay không tiểu tiểu biểu hiện một chút bản thân đâu phong h ổ cảm giác rất tất yếu ma hưng vương vào đi họp mở hội nội dung có thể hay không hoàn toàn nói cho hắn cái này có thể khó mà nói thầm nghĩ nơi này phong h ổ trực tiếp tốt lấy tu la đao đi trong mọi người tu la đao thực lực hiển nhiên là mạnh nhất khiêu chiến ai cũng không có khiêu chiến hắn đến bị người coi trọng mà đúng lúc này hoa nhất nặc nơi đó tựa hồ xuất hiện một chút phiền thoái một tên cường giả mặt mũi tràn đầy ngang ngược trực tiếp đẩy ra hoa nhất n ặ n g đem một tên mị n ữ ôm thật chặt vào trong ngực mà hoa nhất n ặ n g thì là tức giận không thôi song quyền nắm chặt h ừ ngươi b ấ t quá chỉ là cái phế vật thôi làm sao m u ố n cướp nàng t ố t ta cho ngươi cơ hội đi trên lôi đài đi một lần người nào thắng nàng liền là ai người kia nói chuyện gì xảy ra phong hổ t r o mày sau đó đi tới hoa nhất n ặ n g bên người cái này hoa nhất n ặ n g đều mấy trăm năm tuổi cũng không nghe nói hắn tham hoa hào sắc ca tại sao lại ở chỗ này vì vì một nữ nhân cùng người khác tranh chấp đại công tước nàng là ta hậu nhân hoa nhất nặc chỉ cái kia bị người cưỡng ép ôm nữ tử bi phân nói hậu nhân kỳ thật sự tình rất đơn giản lúc trước hoa ngữ thành bị công phá phong hổ công phá toàn bộ hoa ra người trừ bỏ hoa thiên q u ố c bên ngoài toàn bộ đều được đưa đến vương thành mà hoa ngữ đại công tức vì có thể tại vương thành lăn lộn mở tự nhiên cũng dùng một chút thủ đoạn t ỷ như đem hoa ra một chút đời sau hiến cho ma ư n g vương loại hình cái này cũng rất bình thường hoa gia vốn là lớn công gia tộc có quyền thế lấy được tức phụ đều là mỹ nữ đi qua gen cải tiến phía dưới hoa gia con gái trên cơ bản không có x ỉ u nữ mỹ nữ nếu là không có năng lực tự vệ thế nhưng là rất nguy hiểm ma ư n g vương tự nhiên cũng không thiếu hụt nữ nhân nhưng là hắn cũng phải cho tu la hoàng đưa lên một chút lễ vật thế là cái này danh hoa nhà đời sau liền được tuyển chọn xem như lễ vật đưa đến tu la hoàng thành mà vừa lúc lần này tu la hoàng muốn tuyển chọn một nhóm tú nữ hầu hạ những cái này ma vương cấp cao thủ nàng lại được tuyển chọn bởi vì tư s á c xuất chúng nàng rất nhanh bị một tên ma vương chọn chúng nhưng là ở thời điểm này nàng lại thấy được bản thân lão tổ tông thế là mở miệng cầu cứu kết quả l i ề n biến thành hiện tại bộ dáng chương 693, sinh tử vật luận ngươi chính là ca đức công quốc kia đại công tước ha ha nghe nói ngươi vận khí không tệ đi vào hoàng thành về sau liền thuận lợi đột phá đến ma vương hậu kỳ cảnh giới là một công quốc đại công tức mà nói có thể có ma vương hậu kỳ thực lực đã coi như là rất tốt nhưng là ở bản trong mắt người vẫn còn không coi vào đâu người nọ tựa hồ uống nhiều rượu bộ mặt có chút hun say trong ngực ôm hậu bối của hoa nhất nặc ngón tay thiếu chút nữa có thể chỉ đến phong hồ trên núi chuyện gì xảy ra ngay tại lúc này tu la đao tựa hồ thấy được tình huống nơi này trực tiếp đã đi tới ha ha không có gì tu la đao dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía phong hổ cùng hoa nhất nặc nói huyết ma thành nhị đương gia phong hổ nghe vậy lập tức đã biết đối phương địa vị huyết ma thành là một hiếm thấy địa phương đừng nói rằng là tòa thành trì chẳng bằng nói là cái thổ phỉ ổ bọn hắn cái gì cũng cướp cũng cái gì cũng dám đoạt huyết ma thành có tám cái gia chủ mỗi một người đều là ma vương cấp cao thủ đại đương gia càng là ma vương bảng danh sách xếp hạng cường giả trước hai mươi này nhị đương gia cũng là trên ma vương bảng danh sách cao thủ nổi danh tầng cao nhất thực lực cực kỳ mạnh mẽ so với một ít vương quốc đến sợ là cũng còn kém tại binh lực thượng rồi tại tu la đao trong mắt huyết ma thành tầm quan trọng tự nhiên muốn so với phong hổ ca đức công quốc mạnh hơn nhiều lắm đối với tương lai đại chiến tinh nhuệ là binh sĩ tuy rằng không thể thiếu nhưng là chân chính quyết phân thắng thua đấy hay vẫn là tầng cao nhất chiến đấu lực nhị đương ra không thể cho chút thể diện biến thành người khác tốt chứ phong hổ nhữ mày đ ề u n g ề mặt ngươi ngươi là cái tha gì để cho ma ư ơ n g vương đến nói chuyện với ta còn tạm được một mình ngươi nho nhỏ đại công tước cũng xứng để cho ta n g ề mặt ngươi nhị đương gia khinh thường nói hai vị xin không cần náo sự bằng không mà nói tu la hoàng triều ta pháp luật cũng không phải là trang trí tu la đao sắc mặt âm trầm nói hắn cảm giác mình đã nói sự việc rất rõ ràng rồi như thế nào trước mắt này hai người vẫn là như thế không cảm thấy được chứ đại công tước coi như hết một bên hoa nhất nặc cười khổ nói hắn biết phong hổ thực lực rất mạnh dùng hắn đã từng giết chết qua l ô sáng thực lực mặt đ ố i trước mắt cái này nhị đương gia cũng sẽ không bị thua thiệt cuối cùng bài danh bên trên mà nói này nhị đương gia cũng liền so với lỗ s a n g cao mấy vị mà thôi thực lực sai biệt hẳn sẽ không quá lớn nhưng mà tu la đao cũng không giống nhau không nói tu la đao sau lưng tu la hoàng triều coi như là tu la đao chính mình thân là ma vương bảng danh sách mười thứ hạng đầu cao thủ cũng không phải là bọn hắn ca đức công quốc có thể chọc nổi rồi hay nói huyết ma thành đại đương gia đó cũng là trên ma vương bảng danh sách xếp hạng cường giả trước hai mươi ha ha ta nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều không thể cho ngươi giải quyết vậy còn phối hợp được thần phục của ngươi sao phong hổ không khỏi khẽ cười nói thế nào mới vừa đột phá đến ma vương hậu kỳ liền muốn khiêu chiến ta đây ma vương giúp đỡ xếp hạng thứ 88 cao thủ nhị đương gia khinh thường nói có thể đi vào bảng danh sách mặc dù là ma vương hậu kỳ bình thường cũng đều là có một chút thủ đoạn đặc biệt hoặc là bản thân liền là ma vương đình phong bằng không mà nói khắp thiên hạ mới thu nhận sử dụng một trăm ma vương ngươi thật coi này bảng danh sách là giả phải không đã như vậy khiêu chiến ngươi thì như thế nào phong h ổ thản nhiên nói được vậy làm phiền tu la đao đại người hỗ trợ an bài một cái sân bãi rồi để cho ta cùng tiểu tử này cứ việc chơi chơi tiểu tử lên lôi đài sinh tử v ậ t luận ngươi có thể minh bạch vậy nhị đương ra hung hăng bóp một cái mỹ nữ bên cạnh sau đó đem đẩy qua một bên sinh tử v ậ t luận ừ có thể phong h ổ gật đầu nói trước mặt cái này này nhị đương ra chiến đấu lực cũng chính là chín trăm suất đầu bộ dạng đối với phong hổ mà nói căn bản không có chút nào áp lực được không đừng nói là hán coi như là tu la đao tự thân lên t r ư ợ cũng phải quỳ ở chỗ này trừ phi là mới vừa cái sức chiến đấu đó đạt tới hơn ba n g h n năm trăm tu la hoàng tự mình ra tay bằng không mà nói sợ là cũng không ai là phong hổ đối thủ ngươi cần phải suy nghĩ kỹ nhị đương ra thế nhưng là đứng hàng trên ma vương bảng danh sách cao thủ ngươi mới đột phá đến ma vương hậu kỳ cũng coi là một nhân tài làm gì tu la đao mày nhân lại t E -d -u -i n -t u intu int E -t ma vương hậu kỳ cao thủ cũng không phải là rau cải trắng đừng nhìn tại chỗ ma vương có vượt qua năm trăm vị nhưng mà nơi đây vượt qua chín thành đều là sơ chung nó ma vương chính thức đạt tới ma vương hậu kỳ cao thủ sợ là chỉ có vẹn vẹn hơn mười người mà thôi thực tế này ca đức đại công tức chính là dưới trướng ma hương vương cũng không kém là tương đương với tu la hoàng triều lệ thuộc trực tiếp thế lực tu la đao cũng không muốn phong h ổ không không chịu chết không cần nói nhiều chiến là được phong hồ lắc đầu nói tu la đao nghe vậy không khỏi lắc đầu sau đó chỉ có thể đi an phô trương điện ma vương cấp cao thủ đối chiến tự nhiên cùng bình thường ma x o á i bất đồng hoàng cung nội viện hết sức rộng lớn cũng có chuyên môn vì cho ma vương cấp cao thủ diễn võ địa phương một cái vương tròn gần mười dặm đất chống mang đủ để để cho hắn đám tận tình rơi thực lực của chính mình hai vị trận chiến đấu này sinh tử vật luận đều nghĩ kỹ tu la đao hỏi đương nhiên phong hồ gật đầu nói lên đi tiểu tử ta cá là ngươi sống không qua mười chiêu nhị đương gia cười lạnh nói phong hổ cùng nhị đương gia hai người lần lượt bay về phía trên không giữa hai người khoảng cách r ư ớ c chừng khoảng cách mấy trăm mét các ngươi biết tên kia là lai lịch gì sao làm sao sẽ đi khiêu chiến nhị đương gia cũng là một cái ma vương hậu kỳ cao thủ nghĩ đến là muốn mai kia thành danh thế nhưng là cái kia nhị đương gia thực lực mạnh mẽ vô cùng chết trong tay hắn ma vương hậu kỳ cao thủ đều có hai ba cái rồi a tên kia sợ là chọn sai người rồi người nọ là ca đức đại công tước chính là mấy ngày trước đây mới vừa đột phá đến ma vương hậu kỳ ra hỏa liền dám khiêu chiến trên ma vương bảng danh sách cao thủ có chút bành trướng a ta cá là một vạn khối linh thạch cái k i a ca đức đại công t ư ớ c sống không qua ba mươi chiêu thôi đi ta cá là năm vạn khối linh thạch cái k i a ca đức đại công t ư ớ c sống không qua hai mươi chiêu mới vào ma vương hậu kỳ cùng trên ma vương bảng danh sách cao thủ căn bản không được so với sa tinh hoa nhất n ặ n g quy đạo nhân ba cái nhìn về phía phong h ổ trong ánh mắt của cũng không có gì lo lắng bọn hắn đều gặp phong h ổ thực lực gọn gàng giết chết cùng nhị đương ra bài danh không sai biệt lắm lỗ sáng cho nên phong h ổ không có khả năng thua ở đối phương khóc tượng e giờ mạng lưới vê đút chính bản đầu ít phát không e giờ nhưng mà khổ não là nếu là thật giết chết này nhị đương ra huyết ma kia đại đương ra làm sao có thể từ bỏ ý đồ tên kia thế nhưng là xếp hạng trước hai mươi chân chính ma vương đỉnh cấp cao thủ ai có thể đánh được giữa không trung phong hổ trong tay xuất hiện một thanh trung phẩm pháp bảo phi kiếm đỉnh cấp phi kiếm cầm ở trên tay quá trói mắt nơi đây người xem cuộc chiến không ít phong hổ cũng không muốn gây phiền toái cho mình trung phẩm phi kiếm giữa chúng nhân đã thuộc về cực tốt pháp bảo tuyệt đại bộ phận ma vương trong tay cũng chỉ là hạ phẩm pháp bảo hơn nữa còn là chính mình l u n g tung tế luyện m à thành uy lực nhỏ yếu hạ phẩm pháp bảo mà đỉnh cấp pháp bảo phong hổ hoài nghi coi như là tu la hoàng kia sợ là cũng không có cuối cùng ma quật không gian Khuyết thiếu chân chính truyền công không riêng thừa, gì phi á pháp p luyện khí, luyện đều khuyết đàn, trận khí, hết v.v. sức thiếu. Phi kiếm từ đỉnh cấp biến thành trung phẩm phong hổ chiến lược giá trị tự nhiên không có khả năng đạt tới hơn một tám trăm điểm bất quá như cũ có hơn một n ă m trăm điểm chiến đấu lực so với tu la đao đều muốn cường hoành không ít tiểu tử nguyên lai、like、đây chính là ngươi dựa pháp bảo là rất không tệ này là của ta nhị đương ra chứng kiến phong hổ trong tay pháp bảo lập tức hai mắt tỏa sáng trong tay hắn cũng bất quá chỉ là một thanh hạ phẩm pháp bảo phi kiếm mà thôi tại trong huyết ma thành chỉ có lao đại huyết ma mới có một cái trung phẩm pháp bảo mà hắn nếu là có thể bắt được trôi này trung phẩm phi kiếm chiến đấu lực nhất định sẽ cao hơn một tầng thứ tại xếp hạng trên ma vương bảng danh sách cũng sẽ tăng lên không ít chương sáu trăm chín mươi bốn thực lực mới là đạo lý quyết định vậy ngươi phải có mệnh tới cầm mới được phong h ổ thản nhiên nói coi trọng bản thân pháp bảo ha ha có ý tứ khẩu khí vẫn còn lớn tiếp chiêu a vừa nói cái kiêu nhị đương gia bắt đầu cổ động toàn thân phát lực hắn cũng không có sử dụng phi kiếm mà là một c ỗ pháp lực màu đỏ ngòm thấu thể mà ra trực tiếp biến thành một c ỗ dây thừng hướng về phong hổ quấn quanh mà đến đ i ề u trùng tiểu kỹ phong hổ thay thế không khỏi khẽ gật đầu một cái tiện tay một chỉ một c ỗ khí lưu màu đen trực tiếp đem huyết sắc dây thừng kia tách ra có chút thực lực a vậy ngươi tiếp ta một chiêu nữa cái k i ê nhị đương gia vừa nói trực tiếp ngưng tụ ra một cái huyết sắc phượng hoàng hướng về phong h ổ đánh tới kết quả bị phong h ổ tiện tay một trường đánh tan xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi bằng không thì mà nói ngươi liền không có cơ hội phong h ổ thản nhiên nói hắn sở dĩ không có lập tức giết chết đối phương liền là muốn cho nhị đương gia xuất ra toàn bộ thực lực đến nhưng mà lại bị bản thân giết chết như thế mới có thể tạo được tốt hơn hiệu quả để cho đám người nhận biết được hắn chỗ cường đại ừ lúc này cái kêu nhị đương gia cũng có chút không chắc chiêu thứ nhất cũng được rồi chiêu thứ hai ngưng tụ ra huyết phượng hoàng cũng coi là hắn chiêu bài kỹ năng đã từng hắn dựa vào một chiêu này quả thực là giết chết một tên ma vương hậu kỳ cao thủ đi chết đi nhị đương ra trực tiếp phun một ngụm máu tươi lập tức trước mặt hắn phi kiếm trở nên đỏ như máu một mảnh sau đó huyết kiếm hướng thẳng đến phong hổ đâm tới mà phong hổ thì là công bằng vô tư trực tiếp tay không đem cái kêu huyết kiếm bóp ở lòng bàn tay huyết kiếm tại phong hổ trong tay không ngừng nhảy mà phong hổ thì là ngón tay nhẹ nhàng dùng x ư c lập tức đem cái kia huyết kiếm bảy tách ra thành hai nửa phúc huyết kiếm bị phong hổ làm gãy cái kia nhị đương ra tâm thần liên lụy phía dưới trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra đây chính là ngươi toàn bộ thực lực thật đúng là khiến ta thất vọng đã ngươi đã không bỏ ra nổi thực lực mạnh hơn vậy liền đi chết đi phong hổ nói lời này thời điểm phảng phất là nói với người người ăn cơm trưa ngữ khí bình tĩnh không có một k i a chấn động hoàn toàn không giống như là tại chém giết một tên ma vương trên bảng danh sách cường già lúc phát ra loại kia ngữ khí mắt thấy phong hổ phi kiếm xông ra cái kia tu la đao vội vàng nói hạ thủ lưu tình lúc này mọi người mới từ ngốc trệ bên trong kịp phản ứng ta thiên đâu thật mạnh tay không nên đón cái kia nhị đương ra phi kiếm sợ là ma vương bảng danh sách năm mươi vị trí đầu cao thủ cũng chưa chắc có thể làm được a đoán chừng là làm không được phong hổ này thực sự là lợi hại tối thiểu có ma vương bảng danh sách bốn mươi thậm chí là ba mươi vị trí đầu thực lực thật lợi hại ân đúng vậy a lại một cường giả c u ộ t khởi kỳ quái vừa mới ai nói phong hổ kia không có thể kiên trì hai mươi khai r a còn cược năm vạn khối linh thạch tới tới tới ta với ngươi cược ở phía dưới xem cuộc chiến đám người nguyên một đám nhìn thấy như thế đảo ngược ngừng lại lúc hưng phấn không thôi giữa không trung phong hổ tự nhiên là nghe được tu la đao hạ thủ lưu tình nhưng mà hắn liền cùng không nghe thấy một dạng phi kiếm trong tay xẹt qua một đạo quan mang trực tiếp bổ về phía cái kia nhị đương ra thân thể cùng lúc đó cái kia tu la đao nhìn thấy phong hổ thế mà đối với hắn nhìn như không thấy lập tức giận dữ không thôi trong tay tu la đao xẹt qua một đường hát sắc quan mang liền muốn ngăn cản phong hổ phi kiếm nhưng mà phong hổ phi kiếm ở tu la đao sắp ngăn lại bản thân thời điểm lập tức gia tốc trực tiếp xuyên qua cái kia nhị đương ra thân thể lập tức nhị đương ra bị phong hổ phi kiếm cắt thành hai đoạn thuận lợi thành trường phong hổ lại lấy được một cái ma vương tinh hồn phi kiếm giữa không trung bên trong dạo qua một vòng trực tiếp đem cái kia nhị đương ra phần bụng kim đan được đào lên sau đó mang theo nhị đương ra trên cánh tay một cái vòng thép cùng hắn pháp khí chứa đ ổ về tới phong hổ trong tay về phần cái kia nhị đương ra tàn phá thân thể thì là từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống đất ngã thành một đám b ù n não thật tác động đúng vậy a giết người không tính liền kim đan đều đào lên là kẻ hung hãn cắt quá bình thường sự tình a trong kim đan kia có thể là có khổng lồ tinh thuần năng lượng mặc dù nhân loại không cách nào hấp thu nhưng là ma thú vương có thể à cái này nhị đương ra kim đan tại ma thú vương nơi đó tối thiểu có thể đổi được vài cọn g cấp bảy linh dược như thế ma thú vương đối với nhân loại kim đan thế nhưng là rất thèm nhỏ rãi mọi người tại phía dưới nghị luận ở mỹ mà tu la đao thì là sắc mặt tái nhật đi tới phong hổ đối diện sắc mặt âm trầm nói ta nói để cho ngươi hạ thủ lưu nhân tu la hoàng hiện tại đang cùng đám người trao đổi đại sự bên ngoài mọi chuyện đều là do hắn làm chủ ai biết được thế mà đã xảy ra chuyện này cái này nhị đương ra phía sau huyết ma thành thực lực thế nhưng là rất mạnh nhất là lão đại huyết ma so với hắn đến không kém bao nhiêu là bọn hắn tu la hoàng thành lôi kéo trọng yếu đối tượng một trong nhưng bây giờ đây là quyết đấu sinh tử chớ bàn về phong h ổ thản nhiên nói thế nhưng là ta nói để cho ngươi hạ thủ lưu nhân tu la đao cả giận nói bất quá là chỉ là một cái đại công tước lại dám vi phạm mình lời nói tu la đao là ma vương đỉnh phong cao thủ càng là tu la hoàng hướng thái tử nhất ngôn cựu đ ỉ n h ai dám vi phạm ý hàn trí ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa chẳng lẽ chỉ cho phép hắn giết ta ta không thể giết hắn phong hổ cao mày nói gia hòa này cũng quá không giảng lý a nhưng mà phong hổ lại quên tại trong ma quật không gian nơi nào có đạo lý gì có thể giảng nắm đâm lớn chính là đạo lý quyết định cái kia ta không quản ngươi thế mà dám can đảm vi phạm ta lời nói vậy liền cho ta mượn ba chiêu đi ba chiêu về sau ngươi nếu không chết ta liền tha cho ngươi một mạng cái kia tu la đao âm thanh lạnh lùng nói cái gì tu la đao muốn đích thân xuất thủ ta thiên phong hổ kia sợ là nguy hiểm mười năm trước tu la đao cùng một tên ma vương bảng danh sách bài danh thứ bốn mươi bốn vị cao thủ đối chiến cũng chỉ dùng ba chiêu cái kia ca đức đại công tức nguy hiểm hắn cũng là làm sao dám vi phạm tu la đao lời nói đâu hoa nhất nặc sa tinh Quy đúng vào lúc này một thanh âm từ xa mà đến gần xuất hiện ở đám người bên thai thanh âm đến đồng thời người cũng đã đổi tới bởi vậy có thể thấy người này tốc độ nhanh chóng huyết ma thành lão đại huyết ma ma vương bảng danh sách xếp hạng thứ mười ba vị cao thủ ta thiên huyết ma lão đại muốn đích thân xuất thủ sao cái kia ca đức đại công tước lần này là thai kiếp khó thoát lần này thực sự là chuyến đi này không tệ thế mà có thể kiến thức đến nhiều cường giả như vậy nhìn thấy cái kia huyết ma lão đại phong hổ lập tức buồn bực không thôi chẳng lẽ nói sẽ đã khai hoàn mẹ nó cái này cũng quá nhanh a mở hội không phải đều rất bút tích sao nói như vậy không có mấy giờ thời gian mở không hết cái này ma quật hội nghị cùng địa cầu chẳng lẽ không giống nhau nhưng mà phong hổ nhưng lại không biết đám cao thủ này mở hội lẫn nhau ở giữa cũng là dùng nguyên thần tiến hành giao lưu lập tức liền có thể truyền lại đại lượng tin tức cùng địa cầu bên trên những cái kia quan lại mở hội tự nhiên là rất khác nhau huyết ma đại ca thực sự là không có ý tứ là ta sai lầm dẫn đến nhị đương gia bỏ mình cái kia tu la đao nhìn thấy huyết ma về sau không khỏi mang theo xin lỗi nói sinh tử quyết chiến tài nghệ không bằng người chết rồi cũng bình thường chỉ là ta huyết ma thành người lại không thể chết vô ích ca đức đại công tức đúng không ngươi lại dám giết ta nhị đệ thực sự là thật can đảm huyết ma một thân huyết áo khoác ngoài màu đỏ cả người nhìn qua ước chừng chừng ba mươi tuổi dung nhan cực kỳ yêu dị trong hai t r ò n g mắt lộ ra một cỗ tà tính cùng càng đáng sợ là ở trên vai hắn còn có hai đầu huyết hồng sắc tiểu xà một nghìn ba trăm năm mươi lăm điểm chiến lược so với tu la đao đều mạnh hơn không ít nhưng lại xếp thứ mười ba vị trí nhìn đến cái này bảng danh sách cũng không thể tin hoàn toàn cái kia hai đầu tiểu xà cũng rất lợi hại sức chiến đấu đều ở chín trăm năm mươi điểm khoảng t r ư ờ n g so với cái kia nhị đương ra đều lợi hại kỳ quái dạng này tổ hợp gia hỏa này làm sao mới xếp hạng thứ mười ba vị bình thường mà nói đoán chừng xếp hạng thứ năm thậm chí là ba vị trí đầu cũng không xê xích gì n h i ề u a phong hổ nhìn thấy huyết ma về sau trong lòng âm thầm cô không nói lời nào xem thường ta huyết ma cái kia huyết ma nhìn thấy phong hổ thậm chí ngay cả quản lý đều không để ý bản thân lập tức giận dữ ách ngươi suy nghĩ nhiều không phải như vậy phong hổ im lặng nói bản thân rõ ràng là đang suy nghĩ đồ vật khác nhiều lời vô ích sinh tử chiến cái kia huyết ma hử lạnh nói tốt ta vừa mới đánh nhỏ liền đến lao ngươi nên là các ngươi huyết ma thành nhất người lợi hại rồi à đem ngươi giết hẳn là không người sẽ lại tới tìm ta phiền bại à phong hổ vẻ mặt thành thật nhìn xem huyết ma nói mọi người thấy phong hổ như thế ngôn ngữ cũng không khỏi cười r ế t huyết ma thật là trí khí chi tiết quá khó quá khó khăn huyết ma nếu là tốt như vậy r ế t đã sớm chết trăm ngàn lần chương sáu trăm chín mươi lăm ta nhận thua r ế t ta ha ha ha t ố t t ố t t ố t rất lâu không có nghe được có người dám can đảm như thế đối với bản tôn làm càn huyết ma giận dữ c ù n g tiếu h sắc mặt dày đặc nhìn xem phong hồ nói được đừng nói nhiều muốn đánh cũng nhanh chút bắt đầu bản đại công tức vài phút mấy trăm khối linh thạch trên dưới cũng không rảnh rỗi tại cái này cùng ngươi tốn hao phong hồ khinh thường đ ề u 1.350 điểm chiến lược giá trị s á c thực rất nhu bức nhưng là bản thân chiến lược giá trị tại hơn 1.500 điểm mặc dù chỉ thua kém không đến hai trăm điểm chiến lược giá trị nhưng s á c thực một cái to lớn cái hào rộng một cái khó mà vượt qua cái hào rộng đã n g ư ờ i muốn chết vậy liền tiếp chiêu a vừa nói cái kêu huyết ma trong tay trực tiếp xuất hiện một cái huyết sắc vòng sau đó hướng về phong hổ ném ra huyết sắc vòng bên trên trực tiếp kích xạ ra vô số đạo huyết sắc năng lượng tiễn hướng về phong hổ v à o tới mà phong hổ thấy thế thì là trực tiếp bố trí một nguồn năng lượng che đậy trước người vô số đạo huyết sắc năng lượng tiễn công kích tại lồng năng lượng phía trên lồng năng lượng phía trên phát ra từng vẻ sóng gợn lan tan cái kêu huyết ma thấy thế sắc mặt lạnh lẽo da hỏa này ngược lại là có chút thực lực sau đó huyết ma bắt đầu chỉ huy huyết sắc vòng bản thể công kích mà phong hổ trước mặt thì là xuất hiện một mặt màu trắng bạc khiên tròn trực tiếp ngăn trở huyết sắc vòng kia phong hổ này trên người pháp bảo cũng thật nhiều a đúng vậy a phía trước có một chuôi tốt nhất phi kiếm hiện tại lại có một mặt không kém hơn huyết luân khiên tròn s ắ c thực giàu có không biết còn có hay không át chủ bài khác nếu chỉ là vài cái này mà nói có thể chưa chắc là huyết ma đối thủ huyết ma còn không có xuất r a thực lực chân trình đến đám người nghị luận ở mỹ mà phong hổ thì là tại ứng đối với đối phương công kích qua tốt mất một lúc phong hổ không khỏi c h o mày cũng không phải nói cái này huyết ma công kích quá lợi hại dẫn đến hắn có chút gánh không được mà là tại trong nhận thức cái này huyết ma giống như có chút yếu căn bản không giống như là có được một nghìn ba trăm năm mươi điểm sức chiến đấu bộ dáng hiện tại tại trình độ này bên trên công kích tối đa cũng liền một nghìn hai trăm điểm mà thôi g i a hòa này còn tại ẩn dấu thực lực đánh lâu không xong huyết ma cũng có chút buồn bực g i a hỏa này từ từ đâu xuất hiện làm sao sẽ cầm giữ có như thế cường hãn thực lực hắn cho dù là còn không dùng hết toàn lực thế nhưng dùng tám thành tiêu chuẩn nhưng là thế nào nhìn đều giống như là tại cho đối phương cù lét một dạng huyết ma ngươi sẽ không liền chút thực lực ấy à. tranh thủ thời gian xuất r a ngươi bản lanh chân chỉnh đến loại trình độ này công kích muốn giết ta cái kia là không thể nào phong h ổ thản nhiên nói đám người nghe vậy mỗi một cái đều là mở t ò hai mắt nhìn t e z u ien n n e t cái này ca đức đại công tước thật là khí phách ta chẳng lẽ hắn thật có thể đánh bại huyết ma một bên tu la đao cũng toát ra khó có thể tin thần sắc huyết ma thực lực mạnh bao nhiêu hắn tự nhiên là biết rõ cũng biết huyết ma trừ bỏ đòn sát thủ cuối cùng còn không có sử dụng bên ngoài kỳ thật đã đã dùng hết toàn lực có thể thực lực như thế lại còn không thể đ è m phong hổ như thế nào cái này đủ để chứng minh phong hổ thực ự c l tuyệt đối có vị liệt ma vương bảng danh sách hai mươi vị trí đầu thực lực gia hòa này vừa mới đột phá đến hậu kỳ liền có được ma vương bảng danh sách hai mươi vị trí đầu thực lực nếu là lại để cho hắn tiềm tu số lượng mười 10 trên trăm năm chẳng phải là có thể tiến vào ma vương bảng danh sách mười vị trí đầu thậm chí là năm vị trí đầu nghĩ không ra tại tu la hoàng hướng trong nước phụ thuộc lại còn có nhân tài như vậy lúc này tu la đao ngược lại có chút hối hận trước đó đối với phong hổ nói lời nói kia nếu là sớm biết phong hổ này có thực lực như thế cùng tiềm lực hắn lôi kéo còn không kịp đây như thế nào lại đi đắc tội ca đức đại công tước ngươi chớ nói khoác lác hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng sau đó một thân huyết sắc pháp lực trực tiếp c h ú t vào trước mặt huyết luân bên trong cùng lúc đó huyết ma bên người hai đầu tiểu xà cũng đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ tiến vào huyết luân bên trong lập tức huyết luân tản mát ra vô tận uy thế hướng thẳng đến phong hổ đập tới đây đã là huyết ma trước mắt có thể lấy ra toàn bộ thực lực nhưng mà trình độ cỡ này công kích đặt tới phong hổ trước mặt lại như cũng bị phong hổ nhìn như t h ở ơ động tác cho cản lại một bên tu la đao không khỏi động dùng huyết ma cái này một đại tuyệt chiêu cho dù là hắn đối mặt đều khó có khả năng tiếp như thế nhẹ nhõm cái này ca đức đại công tước thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đông đảo đám ma vương nguyên một đám cũng là nhìn ngốc con mắt đây chính là huyết ma a tại đại lục tây bộ tung hoành vô địch huyết ma chuyên môn cướp đoạt bắt chẹt các đại thế lực liền cực kỳ cường đại vương quốc đều phiền muộn không thôi nhưng có không dám đắc tội mà bây giờ thế mà bị một cái đại công tức cho đánh úp ta thiên mình là không phải nhìn lầm rồi các hạ thật mạnh thực lực cái kêu huyết ma trầm giọng nói ha ha các hạ thực lực cũng rất mạnh hơn nữa còn không có lấy ra bản lánh chân chính đi ta giết ngươi nhị đệ sợ là ngươi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ làm gì che giấu xuất ra ngươi thực lực chân chính tới đi nếu không mà nói nghị phải kết thúc trận chiến đấu này sợ là không dễ dàng phong hổ khẽ cười nói người này mượn nhờ cái kia hai đầu huyết hồng sắc tiểu xa lực lượng thực lực tại phong hổ nhìn đến cũng liền miễn cưỡng có thể đạt tới một nghìn ba trăm điểm bộ dáng liền tu la đao cũng không bằng nhưng là tại phong hổ điều tra thuật bên trong hắn sức chiến đấu đã có một nghìn ba trăm năm mươi điểm nhiều cái này sợ là còn không tính trong tay hắn lợi dụng cái kia hai đầu tiểu xa lực lượng tuyệt chiêu nếu là lại tăng thêm hai đầu này tiểu xa tuyệt chiêu sợ là h uy lực có thể tiếp cận 1.400 điểm đây chính là cực kỳ thực lực kinh người thu la đao nghe được phong hổ nói không khỏi nhún g mày huyết ma còn không có xuất r a thực lực chân chính cái này sao có thể cái này rõ ràng chính là huyết ma cuối cùng tuyệt chiêu hắn cũng là dựa vào một chiêu này mới chiếm được ma vương bảng danh sách tên thứ mười ba vị trí làm sao có thể còn không có xuất r a thực lực chân chính không có cái kia hai đầu tiểu xà trợ giúp huyết ma hắn thực lực sợ là chỉ có thể đứng hàng tên thứ hai mươi khoảng trường thậm chí còn không thể tiến vào hai mươi vị trí đầu nhưng là có hai đầu này tiểu xà trợ rút tăng cường huyết ma lực bộc phát cho nên mới lấy được tên thứ mười ba nhưng nếu là những cái này còn không phải hắn thực lực chân chính đây chẳng phải là nói huyết ma đã đầy đủ mười vị trí đầu thực lực ta không biết ngươi lại nói cái gì ta đã, đã dùng hết toàn lực như cũ không phải các hạ đối thủ trận chiến này ta nhận thua huyết ma sắc mặt âm chầm nói đồng thời trong lòng cũng tại rời sông lấp biển chẳng lẽ nói hắn khám phá thân phận của mình cái này sao có thể thân phận của mình cho dù là ở tổ chức cao tầng bên trong cũng thuộc về tuyệt mật biết rõ người cực ít cực ít người này làm sao lại biết rõ hơn nữa mình ở trước người chưa bao giờ lộ tẩy qua nhưng là phía dưới đám người nghe được huyết ma nhận thua tin tức lập tức sôi trào trên bảng ma vương danh sách xếp hạng thứ mười ba huyết ma thế mà nhận thua ta láo thiên đây cũng là một cái đỉnh cấp cao thủ quật khởi sao trong lúc nhất thời ca đức đại công tức chi danh lập tức bị đám người nhớ kỹ ở trong lòng về phần phong hổ danh tự ngược lại là không có mấy người biết rõ tại trong ma quật có thân phận người cũng là lấy danh hiệu xưng ơ hô t ỉ như ma hương vương tu la hoàng tu la đao ám ảnh kiếm huyết ma ngược lại bọn họ chân chính tên là cái gì tươi có người biết nhận thua sợ là không được chẳng lẽ các hạ quên chúng ta bây giờ tiến hành có thể là sinh tử chiến ngươi nghĩ nhận thua còn được nhìn ta một chút có đáp ứng hay không phong h ổ lắc đầu nói cái này huyết ma tại sao phải che giấu mình thực lực phong h ổ cảm giác bản thân tất yếu hảo hảo tìm tòi nghiên cứu một phen ngươi huyết ma nghe vậy lập tức giận dữ chính mình cũng đã nhận thua cái này ca đức đại công tức lại còn chết cắn không thả đến cùng là có ý gì nếu không phải mình thực lực chân chính không thể bại lộ người ở đây lại quá nhiều sao lại lâm vào bị động như thế bên trong chương sáu trăm chín mươi sáu thánh giáo người cảm tạo phật hệ huynh đệ ba tháng thủ hộ ta cái gì ta bất kể là ngươi vẫn là nhị đương gia kỳ thật đều không phải ta nguyện ý chủ động trêu chọc thật sự là các ngươi khinh người quá đáng bây giờ sự tình cho tới bây giờ cục diện này nhị đương gia y nguyên bỏ mình ta và các ngươi huyết ma thành ở giữa cựu hận y nguyên không đội trời c h u n g đã như vậy ngươi cảm thấy ta sẽ nhường ngươi dễ dàng nhận thua sao phong hồ thản nhiên nói nhị đương ra cái chết là hắn gieo gió gật bão huyết ma thành tuyệt sẽ không báo thù cho hắn huyết ma nghiến răng nghiến lợi nói ngươi nói không báo thù liền không báo thù ta làm sao tin tưởng ngươi hơn nữa ngươi người này không thành thật rõ ràng có một thân thực lực mạnh hơn nhưng lại ở chỗ này cùng ta giả ngu khó mà làm được hôm nay ta liền để cho mọi người kiến thức một chút ngươi huyết ma chân diện ngủ vừa nói phong hổ phi kiếm trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh hướng về huyết ma đâm tới Ma huyết ma thì là vội vàng lợi dụng huyết luân tiến hành chống đối đồng thời trong miệng lớn tiếng nói ca đức đại công tước đây chỉ là một hiểu lầm nhị đương ra trêu chọc đến ngài cường đại như vậy tồn tại thuộc về chết chưa hết tội bản nhân quả quyết sẽ không báo thù cho hắn ha ha trước đó ngươi cũng không phải nói như vậy ngươi luôn mồm là muốn giết ta đâu phong hổ cười n h ạ t nói vừa nói phong hổ cũng không từ bỏ phi kiếm trong tay chỉ huy hơn nữa phong hổ đem mình sức chiến đấu duy trì tại 1.320 điểm khoảng trường bộ dáng dạng này vừa có thể lấy vượt trên ẩn dấu thực lực h u y ế t ma lại có thể bước ra hắn thực lực chân chính đến một bên tu la đao nhìn thấy phong hổ tiến công thời điểm y lực không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh ra hòa này bản thân nhìn lầm a hắn chỗ nào còn cần đi qua mấy chục trên trăm năm tiềm tu mới sẽ có được mười vị trí đầu thực lực hắn hiện tại kỳ thật liền đã đầy đủ mười vị trí đầu thực lực sức chiến đấu như vậy đã cùng hắn không kém bao nhiêu đây vẫn chỉ là hắn mới vừa tiến vào ma vương hậu kỳ nếu như chờ hắn tiến vào ma vương đ ỉ n h phong sợ là có thể trực tiếp hôm nay ma vương bảng danh sách ba vị trí đầu thậm chí hạng nhất cũng chưa chắc không có khả năng đây là một cái tiềm lực hơn nữa còn là một cái đã trưởng thành tiềm lực lập tức tu la đao quyết định chờ trận chiến đấu này xuống tới bản thân phải không tiếc bất cứ giá nào bắt đầu lôi kéo đối phương một cái ma vương bảng danh sách mười vị trí đầu cao thủ hoàn toàn giá trị được bản thân buông xuống tư thái bởi vì căn cứ kinh nghiệm dĩ vang đến xem ma vương bảng danh sách mười vị trí đầu cao thủ đều đầy đủ t r ù n g kích cao hơn một cái cấp độ tiềm lực ma hoàng cảnh đó mới là một cái hoàng triều chân chính trụ cột phổ thông ma vương cảnh giới cao thủ đối với vương quốc mà nói có lẽ không thể thiếu nhưng là đối với hoàng triều mà nói sơ trung kỳ ma vương cảnh cao thủ không nói là rau cải trắng nhưng là không thế nào đáng tiền chỉ có tiến vào ma vương hậu kỳ mới cũng tìm được tu la hoàng coi trọng cùng loại hắn tu la đao đứng hàng ma vương bảng danh sách vị thứ bảy trực tiếp liền thành tu la hoàng hướng thái tử ra cần biết hắn tu la đao cũng không phải là tu la hoàng thân nhi tử đương nhiệm tu la hoàng nên tính là hắn bá phụ nhưng hắn vẫn như cũ có thể trở thành thái tử tiến tới là phần thực lực này đương nhiên coi hắn được phong làm thái tử về sau gặp tu la hoàng tự nhiên cũng là muốn tiếng la phụ hoàng các hạ làm gì ép người quá đáng giữa không trung huyết ma bị phong hổ phi kiếm làm cho chật vật không chịu nổi trên người mặc dù tựa hồ là rơi không ít vụ n vặt nhưng là nhạy cảm phong hổ lại phát hiện g i a hỏa này một chút thương thế đều không có thậm chí đều không có rách ra có đôi khi rõ ràng chỉ là một chút vết thương nhỏ nhưng là hắn tình nguyện để cho mình trở nên càng thêm chật vật lấy một chút cùng loại lưu manh hôn đản một dạng phương thức đi tránh né phi kiếm cũng không nguyện ý nhận một chút thương thế điều này không khỏi làm phong hổ sinh ra hoài nghi ra hỏa này vì sao một chút xíu thương thế cũng không dám thụ chẳng lẽ nói lập tức phong hổ nhãn lực tinh quang l ó e lên sau đó phi kiếm trong tay lại thêm nhanh thêm mấy phần chỉ dùng so với kia huyết ma hơi mạnh thực lực mặc dù có thể đánh bại đối phương nhưng lại không thể t h ư ơ n g tổn đối phương mà bây giờ phong hổ là muốn để cho huyết ma thụ thường đến nghiệm chứng bản thân suy đoán bởi vì phong hổ phi kiếm tốc độ lập tức tăng tốc cái kia huyết ma căn bản không kịp phản ứng trên cánh tay trực tiếp chịu một kiếm lập tức máu tươi trực tiếp phun ra ngoài phong hổ thu phi kiếm trong lòng hiểu nhìn về phía huyết ma mà mọi người thấy huyết ma thủ trên cánh tay chảy ra huyết dịch nguyên một đám biểu lộ không đồng nhất có c h o mày có tức giận không thôi có là ngạc nhiên còn có toát ra từng tia lo lắng tu la đao nhìn thấy vết thương kia về sau không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nói huyết ma ngươi ngươi lửa ta thật khổ a thiệt thòi ta còn đem ngươi xem làm bạn tốt ngươi thế mà hắc hắc t ố t thực sự là tốt tu la đao giận quá thành cười thánh giáo thật không nghĩ tới cái này tu la đao lại là thánh giáo người đáng chết cái này thánh giáo đến cùng muốn làm gì tiếng xấu vang rền huyết ma lại là thánh giáo người thực sự là làm trò cười cho thiên hạ thánh giáo quả thực đáng hận thế mà đem chúng ta làm khỉ luồng địch vốn cho rằng huyết ma chỉ là một tàn tu lại không nghĩ là thánh giáo người huyết ma thành cướp ta văn lai vương quốc mấy chục lần giết ta văn lai vương quốc người không biết mấy bình thường lần này thế tất yếu để cho thánh giáo cho chúng ta một cái công đạo mới được không sai nhất định phải hướng thánh giáo chất vấn không có cái b ằ n g giao ta sư đả vương quốc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ huyết ma thân phận chân thật bạo lộ ra lập tức đưa tới rất động người phẫn nộ không khác huyết ma làm chuyện xấu quá nhiều có thể nói cựu già khắp thiên hạ huyết ma thành chính là một ổ thổ phỉ ai cũng dám đ o ạ n trước kia những vương đó quốc công quốc môn đều cho rằng huyết ma là cái đ ầ u hành hiệp lại là trên ma vương bảng danh sách hai mươi vị trí đầu cao thủ thủ hạ còn có một phiếu tinh nhuệ nhân mã Bọn họ đương o cho bọn họ đoạt ạ dạng t ít tiền đồ để đi, đáng đồ địch. đ liền là cái bọn không những này hàng cùng dạng này hung họ vì nhiên trọng yếu nhất vẫn là huyết ma thực lực quá mạnh mọi người cũng không có năm chắc ứng phó cho nên qua nhiều năm như vậy huyết ma thành mặc dù đắc tội rất nhiều thế lực nhưng cũng rất ít có thế lực đi tìm bọn họ để gây sự nhưng là bây giờ thì khác oan có đầu nợ có chủ cái này huyết ma lại là thánh giáo người vậy coi như có nói bọn họ những quốc gia này nên cho thánh giáo cung phụng thế nhưng là một chút cũng không thiếu a ngươi lại phái người đến cướp bóc có phải hay không có chút không chân chính đâu nếu là huyết ma đắc tội chỉ là một hai cái thế lực mà nói bọn họ thật đúng là chưa chắc có lá gan này đến hỏi trách thánh giáo dù sao thánh giáo thực lực quá mạnh nhưng là bây giờ không đồng dạng tây bộ các đại thế lực ai không bị qua huyết ma cướp bóc nhiều như vậy quốc gia liên hợp lại cùng nhau liền xem như thánh giáo vậy cũng phải suy nghĩ một chút thánh giáo nguyên lai、like、ngươi là thánh giáo người Chắc không được không không dám bại lộ thân phận của h huyết hạng hạ thánh giáo người, còn đúng là mịa mai a phong hổ nhạt huyết nhìn cánh thương, nhìn phía phong hổ, hận không thể có thể cắn chết phong hổ. Thân phận ỉ là, lại là là lại này tàn tay vết trên ma mịa mai ma xem A dạng vùng người, người, còn đúng nói. Người cắn giáo cười có c về hắn là cái bí mật bản thân liền là thánh giáo một cái ám tử thân phận bây giờ bại lộ phiền phức nhưng lớn lắm sợ là hắn không sống nổi nguyên nhân rất đơn giản thánh giáo chính là thánh giáo dùng thông tục lời nói thánh giáo đại biểu chính là q u a n minh mà hắn h u y ế thánh ma c í n h h là cám, s o g n giáo không có khả năng, cũng không nên có l ê n nhau. Thân phận của hắn bại lộ, dẫn đến nhiều như hệ thế thanh với vậy với bại đối của lực lộ, có chí có được. bất thậm thanh thể mãn, phản ứng, hắn đều có thể đoán、được. Đơn giản đối đều với với giáo là i ề n l phủ phận phái phái nhận thân phận của mình, thậm chí lại phải phải cao thủ mình hành chết. Thanh của tiến dết cao lại là đối với mình tiến hành giết chết. Thánh giáo, là không cho phép có chỗ bẩn tồn tại thánh giáo người h ừ thậm chí ngay cả bản hoàng đều giấu diếm đi qua ca đức đại công tước cho bản hoàng cái mặt mũi người này giao cho ta xử trí như thế nào tu la hoàng trực tiếp xuất hiện tại mọi người trên không thân mặc trường bảo màu đen đầu đội màu đen màu đầu cả người tản ra vô tận nội ý nhìn chằm chằm phía dưới huyết ma tu la hoàng có mệnh tự nhiên tuân theo phong hổ gật đầu nói đối mặt tu la hoàng phong hổ có thể không có phản kháng gì thực lực ân rất tốt ca đ ứ c đại công tức thực lực cũng là ngoài người ta dự liệu bên ngoài mới vừa vừa bước vào ma vương hậu kỳ tu h thì có ma vương bảng danh sách ế mà ma trí có vương vị bảng đ ầ thực la ự thực c cố rất tệ, tu t không gắng luyện đi, xem hoàng ma h c ả n hướng giới. hoàng Tu la h về phía phong hồ khẽ gật đầu sau đó vung tay lên huyết ma cùng tu la hoàng hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa mà cái kia trên thân huyết ma huyết luân cùng không gian chữ a vật pháp khí thì là trực tiếp rơi xuống phong hồ trong tay người ta mang đi đây đều là ngươi chiến lợi phẩm tu la hoàng đi thôi thanh âm còn tại đà tạ tu la hoàng phong h ổ cung kính nói cái này tu la hoàng thật đúng là đủ có tình vị còn biết đem mình chiến lợi phẩm trả lại ma phía dưới đám người lại một lần sôi trào tu la hoàng chính miệng nói cái kia ca đức đại công tức đầy đủ ma vương bảng danh sách mười vị trí đầu thực lực ta thiên h ắ n mới vừa vặn b ư ớ c vào hậu kỳ ma vương cảnh giới thì có mười vị trí đầu thực lực thực sự là thật lợi hại không có nghe cái kia tu la hoàng nói sao phong h ổ có trùng kích ma hoàng cảnh tiềm lực thật là lợi hại ca đức đại công tước sợ là không đến mấy hôm thiên hạ này đều phải biết ca đức đại công t ư ớ c tên phong hổ thu cái kia không gian chữ vật pháp khí vuốt vuốt trong tay huyết luân cái này huyết luân cũng không tệ xem như một cái không sai trùng phẩm pháp bảo hắn là không dùng được nhưng là có thể tặng người chương sáu trăm chín mươi bảy phiền thoái tới rồi hai mươi vạn linh thạch đó là phong hổ từ trong thương thành h ồ i đoái đi ra giá cả mà trên thực tế tại trong ma quật như thế phẩm chất pháp bảo cho dù là trăm vạn thậm chí ngàn vạn linh thạch cũng đừng h ỏ n g mua được tại trong ma quật trăm vạn linh thạch ngươi ngay cả một kiện bình thường nhất pháp bảo cũng mua không được lại càng không cần phải nói huyết luân nguyên nhân rất đơn giản ma quật không gian linh khí tương đối tương đối nồng đậm b ọ linh thạch không ít sản xuất linh thạch số lượng không hề ít nhưng là chân chính tu sĩ cũng rất ít đối với linh thạch tiêu hao rất nhỏ cho nên tương đối mà nói linh thạch giá cả liền khá rẻ mà pháp bảo cái đồ chơi này có thể luyện chế người có thể nói là ít càng thêm ít rất nhiều ma vương cấp cao thủ phí hết tâm tư luyện ra một món pháp bảo hao phí vô số thời gian và tinh lực đối với bọn họ mà nói cái này có thể so sánh trăm vạn linh thạch đều chân quý hơn hoa nhất nặc cái này trung phẩm pháp bảo ngươi giữ đi xem như bù đắp ngươi h ò a ngữ công quốc phong hổ vừa nói trực tiếp đem cái kia huyết luân ném cho phía dưới hoa nhất nặc hoa nhất nặc tiếp nhận huyết luân trong hai t r ò n g mắt toát ra vẻ kích động thần sắc đây chính là huyết ma huyết luân à, cũng là danh khí cực đại pháp bảo một trong phía dưới không biết có bao nhiêu người đều lộ ra thần sắc tham lam bất quá không ai dám đi đoạn đây chính là phong h ổ chiến lợi phẩm đối với phong h ổ cái này mới quật khởi đỉnh cấp cao thủ phía dưới đ á m người ai làm đắc tội lao hoa giá trị a một cái công quốc đổi cái này huyết luân lao hoa ngươi cùng cái này ca đức đại công tước thực sự là lợi hại xuất thủ cũng là hào phóng dạng này phát bảo nói đưa ra ngoài liền đưa đi lao hoa phát đ ạ ta có huyết luân nơi tay về sau nói không chừng ngươi cũng có thể đi vào ma vương bảng danh sách đâu phía dưới hoa nhất nặc tiếp nhận huyết luân về sau không ít trước đây quen biết hoa nhất nặc ma vương cấp cao thủ cả đám đều toát ra hâm mộ đấu kỵ hận thần s á c đừng nói là bọn họ ngay cả một bên sa tinh nhìn xem cái kia huyết luân cũng là mở to hai mắt nhìn cái này huyết luân pháp bảo so với bọn hắn v ấ t v ả luyện chế được pháp bảo đến thế nhưng là không biết tốt rồi bao nhiêu ca đức đại công tước lợi hại nghĩ không ra ngươi vừa mới đột phá đến ma vương cảnh giới liền có thực lực như thế thất kính thất kính lúc này tu la đao x u ố n g tới hướng về phía phong hổ chắp tay nói phong hổ cuối cùng biểu hiện ra ngoài thực lực liền xem như tu la đao bản thân cũng không có tuyệt đối nắm chắc ha ha không cần k h á c h khí tu la đao nữ tử kia ta có hay không có thể mang đi phong hổ khẽ cười nói cái này hiển nhiên thỉnh tùy ý mặc kệ ngươi nhìn c h u n g ai đều có thể mang đi tu la đao nói thẳng trước kia phong hổ có lẽ không có tư cách này nhưng là bây giờ đánh bại huyết ma đồng thời thành công v ạ c h trần huyết ma thân phận phong hổ tự nhiên là có tư cách này như thế thuận tiện hoa nhất nặc ngươi có thể mang đi ngươi hậu bối phong hổ hướng về phía hoa nhất nặc nói đa tạ đại công tước hoa nhất nặc cảm kích nói nếu như nói trước kia hắn hiệu chung phong hổ chỉ là bởi vì không muốn chết hoặc là trong lòng một thứ gì đó đang làm túy mà nói như vậy hiện tại đi qua hôm nay một trận chiến này hắn đối với phong hổ đã có thể nói là khăng khăng một mực ân đi thôi phong hổ gật đầu nói sau đó đám người đến nguyên bản quảng trường tu la đao tự mình mang theo phong hổ đi tới mặt khác một người đến ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là ám ảnh kiếm vị này là vị này là sư tử lạc đà vương vị này là lập tức tu la đao tự mình lôi kéo phong hổ giới thiệu với hắn mười mấy người cao thủ lấy phong hổ chiến lược giá trị đến bình phán bọn gia hỏa này trên cơ bản cũng là chiến lược giá trị vượt qua 1.000, trong đó tuyệt đại đa số cũng là ma vương trên bảng danh sách cao thủ còn có số ít mấy cái không có nhập bảng nhưng là bản thân lại đại biểu thế lực lớn nhất ca đức đại công tước nghĩ không ra thậm chí ngay cả huyết ma đều không phải là đối thủ của ngươi ta ngược lại có chút ngứa nghề ám ảnh kiếm nhìn xem phong hổ trong hai t r ò n g mắt lóe ra hưng phấn quan mang ám ảnh kiếm ngươi cái này người điên v ì võ muốn nói chuyện tại chờ đợi đi cốt ma hoàng triều phía kia cao thủ h sẽ k ô nhưng g t i ế u có n g i t ậ h ứ n thời i đ ể mà Một tu bên l đào điên, đó là Mà là phong im nói. Ngươi mới người kiếm tiếng, nói Ám một thêm lặng lạnh ảnh nghe không nữa. gì hừ. hừ hổ thì vậy sau chân ù n người nói g đám c u chuyện, thiếm, nói chuyện thiếm mục tiêu, muốn hiểu dung. y ệ n nói đơn giản liền lần, bọn nội Nhưng thiếm, thiếm thử tìm họ hội h mục một đó cơ trước c là mà, mở chính trò chuyện x o n g sau phong hổ cuối cùng mới là đã biết một chút tin tức nội tình bọn gia hỏa này cũng là không lợi lộc không dậy sớm người tự nhiên không có khả năng bởi vì tu la hoàng một phong chữ thảo hoặc l à thánh giáo kéo một r a đầu liền có thể tụ tập cùng một chỗ tự nhiên là phải có thiết thực lợi ích tồn tại mà cái này lợi ích chính là vì thượng giới ban thưởng bọn họ cũng không có gạt phong hổ trên cơ bản đem bọn hắn mở hội nội dung nói ra hết dù sao phong hổ mặc dù chỉ là một cái đại công tước nhưng là cá nhân thực lực đã đạt đến bọn họ cấp độ này đã như vậy cũng không có bí mật gì có thể nói mà phong hổ thì là càng nghe càng tâm kinh Kỳ kết không khác thật, bọn họ nhận được tin tức cũng là ngôn ngữ bất tưởng, trong đó có phần có thật tổng tin tức. nhất, thượng trước tiên trừ thượng họ nhận phần nhiều mê hoặc chỗ. Nhưng chính pháp lệnh, muốn chinh phục nơi nào đó. Mà phong hổ nghĩ phương pháp lệnh bọn cũng ngôn ngữ đơn giản muốn nơi nào liền đến còn đáng được đó điểm Đệ đó. địa địa địa Sợ có có cầu. cầu, có lại, giới giá giới rồi là là, là là Mà mấy ra ra mê dù sao địa cầu mặc dù đối với ma quật không gian mà nói không lớn nhưng cùng nơi này là thuộc về hai cái không gian đệ nhị chinh phục nơi nào đó về sau thượng giới sẽ ban bố đại lượng ban thưởng hơn nữa ban thưởng phi thường phong phú đủ để cho ma hoàng tâm động thứ ba chiến tranh căn cứ thanh giáo tin tức bọn họ muốn chinh phục địa phương thực lực không mạnh cũng không cần quá nhiều cao thủ liền có thể làm đến đã như vậy như thế nào chia lại những cái kêu ban thưởng cũng là vấn đề thế là tứ đại hoàng triều cộng đồng hiệp nghị chuẩn bị đến một trận đại chiến đến quyết định như thế nào phân bánh ngọn sau đó mới có lần tụ hội này mẹ nó cái này thánh giáo quả nhiên là hoàn toàn không có đem địa cầu nhìn ở trong mắt ta bất quá nghĩ đến cũng là người ta dựa vào cái gì có thể đem ngươi nhìn ở trong mắt cái khác không nói chỉ là hiện tại tại tu la hoàng thành liền tụ tập vượt qua năm trăm tên ma vương cấp cao thủ không tính cái khác tam đại hoàng triều chỉ là cái này năm trăm cao thủ xuất trinh địa cầu sợ là địa cầu cao thủ liền gánh không được người ta tại trinh chiến địa cầu trước đó dưới phía sau cánh cửa đóng kín tự mình tiến tới một trận thứ nhất là xem như luyện binh mẹ à đến như xem quyết trai trứng lần này địa cầu xem như phiền phức lớn rồi phong hổ vốn cho rằng hiện tại cục diện bế tắc có thể kéo dài như vậy nữa có thể lại nhiều cho hắn một chút thời gian để cho hắn đến c h ầ m dai bố cục ma quật nhưng ai nghĩ tới thượng giới thế mà cũng cắm một tay thế nhưng là để cho phong hổ không hiểu là ma quật không gian bên trong cái gọi là thượng giới cùng địa cầu thượng giới là cùng một cái thượng giới sao phong hổ không biết bất quá hắn cũng sẽ không như thế trở có lẽ nữ tử kia biết rõ một bên khác đã tại đại công tức trong p h ụ đệ chờ lấy yên ổn đột phá phong hổ đem chính mình ý thức lần nữa dáng lâm đạo trong không gian tiền bối có đây không van bối có chuyện khẩn yếu cầu kiến phong hổ nói ân lại có chuyện gì nữ tử kia thân ảnh trực tiếp xuất hiện nói căn cứ tin tức đáng tin ma quật không gian các đại thế lực chiếm được thượng giới chỉ thị muốn hàng loạt xâm lấn địa cầu bất quá đối với cái này thượng giới chỉ thị ta rất kỳ quái địa cầu bên trên cũng có thượng giới rất nhiều người đều phi thăng thượng giới cái kêu ma quật cũng có thượng giới hai cái này cái gọi là thượng giới ngón tay có phải hay không cùng một cái thế giới phong hồ hỏi nếu là cùng một cái thế giới mà nói những đất kia bóng bên trên đã phi thăng thượng giới các cường giả có thể hay không vì quê quán làm chút chuyện đâu tỷ như trợ giúp mấy trăm hạt nguyên anh đan loại hình ma quật không gian xâm lấn cũng chính là vấn đề nhỏ không phải nữ tử kia nghe vậy khẽ gật đầu một cái nói không phải sao cái này thượng giới còn rất nhiều sao phong hổ cao mày nói địa cầu đối ứng thượng giới là linh giới ma quật không gian đối ứng thượng giới rốt cuộc là giới nào ta thì không biết bất quá nhất định là cùng linh giới thù địch cô gái kia nói thù địch không chỉ là địa cầu cùng ma quật không gian thù địch ngay cả song phương thượng giới cũng là thủ địch chương sáu trăm chín mươi tám đạo thứ hai phân thân rất nhiều cụ thể có bao nhiêu ta cũng không biết ngươi biết ta kỳ thật không gian hình thành liền cùng loại với xếp gỗ địa cầu hoặc là ma quật không gian cũng chỉ là tầng thấp nhất xếp gỗ cũng là số lượng nhiều nhất không gian mà linh giới liền là địa cầu chỗ đối ứng một cái thượng tầng không gian đồng dạng nó còn đối ứng rất nhiều cùng loại địa cầu một dạng hạ tầng không gian càng là đi lên cao cấp không gian số lượng lại càng ít địa cầu cùng ma quật không gian quan hệ giống như là hai cái cùng cộng lại xếp gỗ tại một loại nào đó không có thể khống chế sức mạnh dưới đã xảy ra va chạm nhưng là hai cái này tổ xếp gỗ cũng không có sụp đổ mà là một phần trong đó bắt đầu phát sinh trùng điệp dẫn đến hai tổ xếp gỗ ở giữa bắt đầu sinh ra đường qua lại ma quật không gian cùng địa cầu đã là như thế hiện tại hai tổ xếp gỗ đang đứng ở va chạm kỳ cho nên lẫn nhau ở giữa sinh ra không gian thông đạo cô gái t i ế nói ngươi nói đồ vật ta ngược lại là có thể lý giải thế nhưng là trước ngươi còn nói muốn ta thống nhất ma quật thế giới sau đó mang theo ma quật thế giới cùng địa cầu cùng một chỗ phi thăng linh giới đây không phải là tương đương đem phía d ư ớ i cùng nhất xếp gỗ rút ra sao dạng này sẽ không tạo thành đồ sổ sao phong hồ hỏi ta dùng xếp gỗ để hình dung chỉ là vì nhường ngươi càng dễ lý giải trên thực tế nó phức tạp hơn nhiều hơn nữa một cái thượng tầng không gian đối ứng rất nhiều cái hạ tầng không gian thiếu một hai cái cô ũ n g sẽ k h n gái tạo thành đồ đồng dạng, hai đồng đổ sụ, c xếp gô ở giữa đụng nhau, cũng ở nhau, đục là m ộ tiến c á bất đối lẫn nhau x p gô cơ hội. g ư ơ i nói ế u là c thể thống nhất ma quật không g ma a hóa địa n nó chinh chuyển đem làm m phục, cầu ộ thế p ư ơ n g x p gỗ, tự nhưng i đại công lao, đại công đức, đối với ê n cũng công công n có đức, g là lao, ơ i tới chưa h tu à h c ũ n là p hiện thường, tốt. thế chỗ nhưng h nói, gái có Cô kia i là, tại ma quật không gian đến rồi thượng giới pháp lệnh để cho ma quật không gian các đại thế lực đều nhanh muốn bệnh thành một sợi dây thừng địa cầu ha ha địa cầu lấy cái gì chống cự phong hổ im lặng nói còn thống nhất ma quật không gian đâu có thể mẹ nó bảo trụ địa cầu liền đã không tệ cho nên ngươi trách nhiệm rất nặng nữ tử kia nói xong trực tiếp biến mất không thấy phong hổ ý thức trong miệng lầu bầu nói ta trách nhiệm nay làm sao liền đều mẹ nó thành ta trách nhiệm lanh tụ không dễ làm a khẽ gật đầu một cái phong hổ đi tới trong mặt thất bắt đầu khổ tâm nghiên cứu bản thân pháp tắc năng lượng hiện tại công lực là không có cách nào có chỗ tiến triển chỉ có thể tự chờ lấy đan phá anh sinh ngày đó nhưng là pháp tắc vẫn là có thể tiếp tục nghiên cứu long vi vi hiện tại rất có nữ vương tư thế đem chọn cái ca đức công quốc quản lý ngay ngắn rõ ràng địa cầu bên trên các ngành nghề các tinh anh cũng bắt đầu từng bước tiến vào địa cầu nắm v ư ơ n g ca đức công quốc đại bộ phận yếu hại c h ứ c vị về phần quân đội một phương có long vi vi t ỏ a c h ấ n trung tâm ngụy nhiên liền bị phong hổ phái đi tiền tuyến gia hòa này thế mà còn là cái chiến tranh thiên tài thủ hạ mang theo hơn m ộ ư ơ i vạn đại quân thế mà liền có thể tại sư tâm vương quốc g á t chủ bài bên trên giết cái bảy vào bảy ra trực tiếp đánh tan đối phương ba mười vạn đại quân hung hăng nắm bắt ba bốn mười vạn người cấp bậc thành trì lớn nhưng lại hào hào phát một bút đến này kết quả long vi vi cũng rất quyết đoán nàng biết rõ ngụy nhiên cùng phong hổ ở giữa quan hệ bắt đầu từng bước gia tăng ngụy nhiên quân quyền không ngừng vận chuyển bộ binh lên mở cho ngụy nhiên gia tăng binh lực bắt đầu chiếm lĩnh sư tâm vương quốc lãnh địa trang nghiêm thành một quân tri thông soái mà vì bảo hộ ngụy nhiên an toàn l o n g vi vi đặc biệt phái hai tên yêu vương thiếp thân bảo hộ hắn an toàn một trong số đó vẫn là phong hổ bộ hạ bốn đại yêu vương một trong kim điêu yêu vương phong hổ bộ hạ bốn đại yêu vương đi qua phong hổ đóng gói cùng bồi dưỡng về sau hiện nay mỗi cái yêu vương đều có một nghìn điểm trên dưới sức chiến đấu so với hát sơn yêu vương cũng là không kém chút nào từng cái đều có thể nhập ma vương bảng danh sách so với cái gì đó nhị đương ra đều lợi hại hơn rất nhiều có kim điêu yêu vương bảo hộ ngụy nhiên an toàn tự nhiên có thể bảo đảm trừ bỏ ngụy nhiên bên ngoài ám đường thành viên cũng đang điên cuồng khuyết trương bên trong bất kể là ca đức công quốc cảnh nội vẫn là ma hưng vương quốc cảnh bên trong chỉ cần là có chút tài năng mà lại không có bối cảnh gì tán tu rất nhiều đều bị uy bức lợi dụng gia nhập ám đường thế lực ma phong hổ bộ hạ tụ tập cái kia hơn ba trăm con cao cấp thu vương cũng có một chút bắt đầu lần lượt đột phá cảnh giới trong đó có hơn mười chỉ thuận lợi đột phá tới yêu vương cảnh giới còn có năm sáu con là tiến nhập nửa bước ma thú vương cảnh giới ngược lại để phong hổ có chút buồn b ự c đột phá là tiến vào yêu vương cảnh giới vẫn là tiến vào nửa bước ma thú vương cảnh giới cái này quả nhiên là phải xem cơ duyên có chút ra hỏa có thể một bước đúng chỗ nhưng là có chút s u ố i q u ẩ y ra hỏa liền còn phải lại kinh lịch một lần cửa ải tiểu linh nhi cũng thuận lợi độ kiếp không thể không nói phong hổ thật là có dự kiến trước tiểu linh nhi độ kiếp thanh thế chi to lớn có thể nói là gần với phong hổ rất nhiều ma thú vương đột phá thời điểm tối đa cũng liền bất quá đưa tới khoảng trăm mét vòng xoáy linh khí mà tiểu linh nhi vòng xoáy linh khí khoảng chừng ngàn mét không ngừng cũng may truy điện cùng trắng hiểu hai người tấm thuẫn màu bạc đều đã chữa trị hoàn thành dựa vào cùng hai kiện tấm chắn pháp bảo nàng nhưng lại cũng thuận lợi độ kiếp rồi hơn nữa một khi độ kiếp thành công tại không có đeo pháp bảo tình hung dưới chiến lược giá trị thì có hơn năm trăm điểm bình thường trung cấp ma vương cũng không là đối thủ có thể nói là cực kỳ yêu nghiệt như thế phong hổ nghiên cứu mấy ngày pháp tắc năng lượng về sau thế mà thuận lợi ngưng kết ra đạo thứ hai mà ngưng lợi lại ngược ra đạo thứ hai phân thân cần phải hao phí phong hổ không ít lực lượng mới có thể ngưng kết ra mặc dù sơ bộ ngưng kết phân thân chỉ có bản thể một phần mười thực lực nhưng là tiêu hao năng lượng có thể là không nhỏ nhất là còn muốn cắt đứt ra một tia nguyên thần đến mà phong hổ bây giờ là xuất phát từ đột phá trong lúc đó ngưng kết phân thân nhưng lại không ra cái vấn đề lớn ấn gì dù sao phong hổ trên người khôi phục tính linh đan không ít ngưng kết cũng không phải nói nhất định phải một lần đúng chỗ có linh đan trèo trống vẫn là không có vấn đề nhưng là cắt đứt một tia nguyên thần thế nhưng là kém chút ảnh hưởng đến hắn đột phá cũng may kịp thời nuốt mấy cái yêu vương tinh hồn hung hăng bổ sung một lần nếu không mà nói phong hổ đều hoài nghi mình đàn phá nữ hải sinh qua trình có thể xuất hiện hay không cái gì sai lầm lần nữa ngưng kết ra cái này một đạo phân thần không sai biệt lắm có mới vào kim đan trung kỳ thực lực tại không có phân phối pháp bảo tình hung dưới sức chiến đấu không sai biệt lắm có một nghìn da mặt bộ dáng so với bình thường kim đan đỉnh phong còn muốn lợi hại hơn không ít theo thường lệ phong hổ lại từ pháp bảo tồn kho bên trong lựa ra hai kiện đỉnh cấp pháp bảo trang bị ở trên người một kiện chiến y kỳ, một kiện phi kiếm không thể không nói bản thân lão mụ thật là có dự kiến trước đưa cho chính mình còn dư nhiều như vậy đỉnh cấp pháp bảo ở chỗ này nếu không mà nói bản thân ngưng luyện ra nhiều như vậy phân thân đến còn thật không biết muốn đi đâu làm những cái này pháp bảo thuận lợi ngưng luyện ra một cái mới phân thân đến phong hổ để cho cái này phân thân trực tiếp đi địa cầu về phân bản thể tiếp tục bế quan tu luyện chương 699, địa cầu có phân thân đúng là rất thuận tiện lại sự tình có thể cho phân thân đi xử lý mà bản thể có thể thỏa thích tu luyện thậm chí phân thân không có việc gì thời điểm cũng có thể giúp bản thể nghiên cứu pháp tắc năng lượng có hai cái phân thân lại thêm bản thể chẳng khác nào là gấp ba hiệu suất tiến triển cực nhanh mà bản thể nếu là tu luyện có chút mệnh m ệ t mỏi còn có thể đi tìm vương nguyên hoặc là long vi vi làm chút ngượng ngùng sự tình tóm lại đối với phong h ổ mà nói tại trong đại công tức phủ đệ bế quan những ngày này rất là sung sướng phân thân ra ma quật không gian địa cầu thời điểm phong h ổ phát hiện t r u n g quanh hết thể đều đã biến nguyên bản phong gia điểm tiếp tế mấy có lẽ đã biến mất không thấy gì nữa lưu lại liền chỉ là khu nhà nhỏ này mà trên thực tế khu nhà nhỏ này kỳ thật cũng không nhìn thấy bầu trời bởi vì có một cái càng lớn kiến trúc trực tiếp đem khu nhà nhỏ này cho bao vây lại phong hổ ra ngoài phòng tiến vào viện liền thấy lâm bá lúc này lâm bá tại phong hổ dưới sự trợ rút đã tiến nhập chiến thần cảnh giới lần trước trước khi đi phong hổ thế nhưng là trực tiếp ném cho lâm bá một k h ỏ a tiên thiên đan thiếu ra ngài đã trở về có thể thật sự là quá tốt lâm bá nhìn thấy phong hổ không khỏi mừng lớn nói ân thế nào đã xảy ra chuyện gì sao phong hổ không khỏi hỏi hoa hạ cảnh nội nhưng lại không có việc lớn gì nhưng là thứ hai ma quật cùng thứ ba ma quật nơi đó đã xảy ra một ít chuyện thứ ba ma quật bị công phá nhưng là tốt ở chúng ta có khoa học kỹ thuật vũ khí nơi tay lại đoạt lại liền là chết không ít người lâm bá nói lâm bá hiện tại cũng là chiến thần đối với ma quật sự t ì n h cũng biết không ít càng là biết rõ hắn bảo vệ cái thông đạo này chính là phong h ổ ra vào ma quật bí mật truyền tống môn cái gì còn có chuyện này thứ ba ma quật nơi đó tình huống bây giờ như thế nào phong h ổ hỏi thứ ba ma quật vị trí tại ấn độ nơi đó ấn độ cũng là một cái đại quốc cũng không thể so với hoa hạ kém bao nhiêu chiến thần cấp cao thủ cũng không ít ta là thánh cấp cao thủ liền không có mấy kỳ thật không chỉ là ấn độ nơi đó quốc gia khác cũng trên cơ bản đều không khác mấy t h á n h cấp cao thủ không phải rau cải trắng linh khí khôi phục mới bất quá hơn ba mươi năm thời gian trên địa cầu võ giả muốn tiến nhập t h á n h cấp vẫn là rất khó khăn mà hoa hạ nơi này sở dĩ có nhiều như vậy tuyệt đại bộ phận cũng đều không phải mình bật phá mà là được lợi cùng đường phi cùng phương tuấn hai người đưa tặng kết kim đan thôi bây giờ vẫn tốt các nước đều phái không ít cao thủ đã đi tiếp viện lâm bà nói ân chúng ta thành trì hiện tại tại kiến tạo thế nào phong、Hồ、hỏi chủ thể bộ phận không sai biệt lắm đã kiến tạo hoàn tất chỉ còn lại một chút chi tiết còn có chính là sanh hóa hiện tại trong thành trì đã bắt đầu lục tục võ giả xin vào ở chúng ta phong ra điểm tiếp tế đám võ giả trên cơ bản đều ở nơi này kết hôn nói lên thành thị lâm bá vui vẻ n ở nụ cười từng có lúc hắn nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ một ngày kia nhà mình có thể có một cái thành thị ân lâm bá ngài mỗi ngày thủ tại chỗ này nhưng lại khổ cực quay đầu ta an bài một chút cho ngài thay cái thay ngài ban. phong h ổ nói đối với cái này bên trong thủ hộ kỳ thật thay đổi mấy cái thú vương cũng là có thể dù sao bên ngoài hiện tại cũng đã bị đủ loại kiến trúc vây quanh nơi này thủ vệ khẳng định vô cùng xâm nghiêm người bình thường khẳng định s ợ không đến nơi đây mà mỗi ngày thủ tại chỗ này sợ là cũng không trò chuyện r ấ t không không cần thiếu ra lao gia nói nơi này chính là ngài vào thành ma quật lối đi duy nhất vạn nhất ma quật nơi đó có cái gì biến cố ngươi còn phải dựa vào lấy cái thông đạo này địa cầu đây nơi này rất trọng yếu người khác bảo vệ ta lại không yên tâm lâm b á trực tiếp lắc đầu nói ha ha lâm bá tất nhiên ngài nguyện ý nếu là không cảm thấy n h à g chán vậy cũng được cái này ngài ăn đi phong hổ vừa nói trong tay xuất hiện một k h ỏ a kết kim đan cái này kết kim đan phong hổ tay bên trong nguyên bản có mười k h ỏ a cho đi từ nữ một người một k h ỏ a hiện tại lại cho lâm bá một cái trong tay hắn còn có bốn k h ỏ ả thiếu ra ngài lại cho ta đan dược lần trước ngài cho ta ta có thể còn chưa dùng hết đâu lâm bá cười nói cái này không giống nhau phong h ổ lắc đầu nói không giống nhau lâm bá nghe vậy sững sờ ân không giống nhau sau khi ăn xong ngài trước hết đi bế quan một cái đi tiêu hóa một lần trong này năng lượng sau đó đi tìm cha ta muốn này mặt tâm c h á n phong h ổ nói muốn tâm c h á n chẳng lẽ cái này chính là lao ra nói kết kim đan lâm bá nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người kết kim đan người khác không biết phong chiến là như thế nào đột phá hắn nhưng là biết rõ rất nhiều chuyện phong chiến là tới nay không dối gạt lâm bá ân chính là kết kim đan phong h ổ nói thiếu ra cái này cho ta ăn quá lãng phí đi ngài vẫn là lấy về a lâm bá dọa đến tay trực tiếp run run một lần chu t i ê n c ủ a tui net kết kim đan a ă n về sau trực tiếp có thể độ kiếp trở thành thánh cấp cao thủ đây chính là một bước lên trời sự tình nhưng là lâm bá cảm giác bản thân ăn xong giống có chút lãng phí không lãng phí ngài ăn làm sao sẽ lãng phí đâu hiện tại ta còn có cha ta cũng là thánh cấp cao thủ đan rừng này thả trong tay ta cũng vô ích cho ai không phải cho à ngài có thể so sánh người khác thân cận nhiều phong hổ cười nói vậy cũng không được vẫn là lưu lại đi thiếu ra ngài cũng không nhỏ cũng nhanh muốn thành ra lập nghiệp đến lúc đó thứ này vẫn là cho tiểu tiểu thiếu ra giữ đi lâm bá nói phốc phốc còn tiểu tiểu thiếu gia ngươi thật đúng là bên nghĩ lâm bá ngài nếu là lại không thu ta thế nhưng là phải tức giận phong hổ cố ý nghiêm mặt nói cái này lâm bá nghĩ so với chính mình đều xa tiểu tiểu thiếu gia chính mình cũng không biết lúc nào mới có cái tiểu tiểu thiếu gia mặt đối ma quật không gian uy hiếp phong hổ có thể không tâm tư muốn cái gì h à i tử cho dù là ở cùng lòng vi vi vương huyên cùng một chỗ thời điểm cũng đều là có k h ô n g chế dù sao cũng là kim đan kỳ cao thủ đối với thân thể lực khống chế vẫn là nên làm sự tình một chút không ít nhưng là tuyệt sẽ không hoài thai không có cách nào hắn không dám a vạn nhất hắn không thể thống nhất ma quật không gian vạn nhất địa cầu bị công phá hắn làm đứa bé phải làm gì mang theo cùng một chỗ phi thăng thượng d ư ớ i sao thiếu ra cái kia vậy được rồi lâm bá một mặt cảm kích nhìn xem phong h ổ cười khổ nói ân vậy thì đúng rồi c h à ta ở chỗ nào phong h ổ hỏi lao ra lúc này nên ở thành phố lớn lên văn phòng à đúng rồi thiếu ra chúng ta cái thành trì này còn không có đặt tên ông ngoại nói muốn chờ ngươi tới đặt tên lâm bà nói ân ta biết hắn ở đâu ngài nhớ kỹ ă n a phong hổ vừa nói cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa cái gọi là thị t r ư ờ n g văn phòng kỳ thật còn không có treo biển hành nghề dù sao thành trì mới vừa vặn kiến tạo hoàn thành hoặc có lẽ là còn chưa hoàn thành cũng không nhiều như vậy loạn thất bát tạo sự tình phong hổ thân ảnh vừa mới tránh nhập phong chiến phi kiếm liền trực tiếp xuất h i ế u lão ba là ta phong hổ mở miệng nói hổ tử là ngươi đã trở về ta còn tưởng là có địch nhân gì đâu phong chiến cười nói làm sao còn có người dám tìm chúng ta phiền phức phong hổ cười nói hắn bây giờ thế nhưng là hoa hạ các đại thế lực lãnh tụ ai dám tìm lãnh tụ cha hắn phiền phức cái kia ngược lại là không có chỉ là ngươi lặng yên không một tiếng động xuất hiện làm ta giật cả mình thôi lần này cùng một chỗ chính là hơn một tháng cũng không biết trở lại thăm một chút nhà mình thành trì kiến tạo thế nào à đúng rồi chúng ta thành trì danh tự còn không có bắt đầu đây ngươi bắt đầu một cái à phong chiến nói liền kêu chiến hổ thành tốt rồi dùng hai cha con chúng ta danh tự phong hổ đương nhiên nói chiến hổ thành ân nhưng lại tên rất hay được liền dùng cái này đi nghe vào vẫn rất ba khí phong chiến nghe vậy gật đầu nói lão ba nghe nói thứ ba ma quật bị công phá bây giờ là tình huống như thế nào phong hồ hỏi tình huống còn tốt dù sao chúng ta có rất nhiều khoa học kỹ thuật vũ khí hỗ trợ trấn thủ đến nhưng lại vẫn được tăng thêm các quốc gia hiện tại cũng đã điều động cao thủ đã đi tiếp viện nên không có vấn đề gì lớn phong chiến nói hiện tại có thể là không có vấn đề nhưng phía sau có thể thì khó mà nói được phong hồ do dự một chút sau đó thở dài nói ân có ý tứ gì ngươi lại trong ma quật địa vị cũng coi là h ư ở n cao đi có phải hay không chiếm được tin tức gì phong chiến cao mày nói hắn đứa con trai này là trong ma quật không gian đại công tước địa cầu bên trên chỉ có chút ít mấy người biết rõ tình huống này chương bảy trăm chỉ điểm cảm tạ nữ thần mười một là có một ít tình huống không tốt lắm á phong hổ thở dài nói nói thế nào phong chiến hỏi lớn bao nhiêu năng lực liền phải gánh vác bao lớn trách nhiệm trước kia phong chiến chỉ là một cái điểm tiếp tế thủ lĩnh hắn chỉ cần phụ trách con trai mình cùng bộ hạ huynh đệ về phần lại nhiều người hắn liền không rảnh bận tâm nhưng là bây giờ phong chiến đã là thánh cấp cao thủ có thể xưng địa cầu bên trên trụ cột một t r ò n g mặc dù trong lòng có chút tính toán nhỏ nhặt t ỷ như bản thân thành trì loại hình nhưng là hoàn cảnh lớn đi lên nói hắn ý nghĩ đã cải biến không ít tối thiểu nhất đối với hoa hạ tương lai địa cầu tương lai có một chút lo lắng trước kia vóc dáng thấp có thể nói trời sập xuống có cao to đỉnh lấy mà hiện nay hắn cùng con trai mình chính là cái kia cao to bọn họ nếu là không so được bên trên chính là hồn nhiên phải sụp xuống rồi ma quật rất nhiều thế lực ở giữa sợ là muốn liên thủ lập tức phong hổ liền đem có tu la hoàng hướng sự tình nói thẳng ra nói như vậy thượng giới nhúng tay dẫn đến ma quật không gian rất nhiều thế lực liên thủ cùng một chỗ ứng phó địa cầu cái kia địa cầu chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm phong chiến t r o mày hiện đại hóa khoa học kỹ thuật vũ khí đối với ma tướng cấp cao thủ mà nói có cực mạnh lực sát thương nhưng là đối với ma xoáy cấp cường giả mà nói trừ phi là phạm vi tính vũ khí nếu không giá trị không tính quá lớn bởi vì ma x o á y động tác cực kỳ linh hoạt phổ thông súng ống vũ khí rất khó đánh trúng mục tiêu một chút kích quang vũ khí độ chính xác cũng không tệ nhưng là kích quang vũ khí sử dụng hạn chế quá nhiều cùng thời tiết không khí thậm chí góc độ vân vân quan hệ đều rất lớn mà đối với thánh cấp cao thủ mà nói vũ khí hiện đại đã cơ hồ là đã mất đi phải có tác dụng nguyên nhân rất đơn giản cường giả cấp thánh tốc độ càng nhanh hơn nữa biết bay Năng lực phòng ngự cường lực đương ạ i nhiều tiếp cho trực cũng khí đánh không thụ h dù là bị rất trúng, t vũ khí trực tiếp đánh chúng, cũng sẽ đ ư ơ nhiên g n vũ khí hạt nhân mà nói sợ là cường giả cấp thánh cũng chịu không được nhưng vấn đề là người địa cầu dám phát xạ vũ khí hạt nhân sao đối với lần trước phát xạ vũ khí hạt nhân tạo thành nghiêm trọng hậu quả đến nay vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi hơn nữa cường giả cấp thánh cũng không phải người ngu không có khả năng đứng đấy bất động chờ người vũ khí hạt nhân giáng lâm đúng vậy a nguy hiểm phong hổ thở dài nói từ khi hắn làm lãnh tụ về sau đối với trên khu vực thực lực tổng hợp không sai biệt lắm đã có một cái hiểu toàn diện toàn bộ địa cầu một cân đạt tới kim đan kỳ cảnh giới cao thủ chỉ có không đến trăm người trong đó tuyệt đại bộ phận tập trung ở hoa hạ hơn nữa rất nhiều cũng là lợi dụng kết kim đan cưỡng ép tăng lên đi lên chân chính sức chiến đấu sợ là chỉ có một trăm hai trăm điểm thực lực quá yếu không làm nên chuyện gì mà thực lực chân chính mạnh nguyên anh kỳ cao thủ cũng chỉ có đại bân diệp quần long láo ba người bọn họ mà thôi thế lực k h á c một cái cũng không có mà sở dĩ tạo thành dạng này kết quả nguyên nhân phong h ổ cũng biết đại thai biên thời đại trước đó cổ võ giả thế giới đã trải qua mấy lần đại chiến cũng là hoa hạ một phương chiếm hết lợi lộc kết quả dẫn đến trừ bỏ hoa hạ võ đạo hưng thịnh bên ngoài cái k h á c từng cái địa khu tinh anh cao thủ tổn thất hầu như không còn thậm chí có thế lực trực tiếp diệt tuyệt cũng may mặc dù cao thủ đại bộ phận đều đã chết nhưng là truyền thừa còn tại dù sao bây giờ không phải là xã hội phong kiến thời kỳ lúc kia tri thức truyền thừa hoặc là dựa vào lão sư hoặc là liền dựa vào thư tịch một khi lão sư ở bên ngoài treo hoặc là thư tịch mất đi bị trộm loại hình liền có khả năng dẫn đến một truyền thừa trực tiếp đánh mất nhưng là xã hội hiện đại không phải như vậy đại lượng võ học tư liệu thậm chí là dạy học video cũng là chứa đựng tại trong máy vi tính trên cơ bản không tồn tại mất đi khả năng cho dù là người đã chết nhưng là tư liệu vẫn còn thậm chí dạy học video vẫn còn hơn nữa người hiện đại đều giảng cứu khoa học tu luyện cũng c ũ n giống như thế người gặp được vấn đề người khác cũng có khả năng gặp được đi qua thống nhất giải đáp về sau sẽ đem vấn đề cùng đáp án trực tiếp tồn nhập máy tính rất nhiều vấn đề chỉ cần lục soát một lần đáp án tự nhiên đi ra có đôi khi thậm chí so có người sư phụ còn thuận tiện dù sao có sư phó sư phó đáp án cũng không khả năng so rất nhiều người cùng một chỗ tổng kết ra đáp án càng thêm chính xác hơn nữa đám thợ cả chắc chắn sẽ có một chút bản thân việc tư không phải đương nhiên có máy tính cũng không khả năng cải biến tất cả, có chút cam không năng biến khả tất tuyệt mật, vì đại o a n ẩn, vẫn truyền miệng, những vật này đúng là bị mất, nhưng bí bị vật là là là mất, tuyệt đ bộ phận thai r u y ề n t ừ vẫn còn, c á này là đủ rồi. Đại rồi. thai biên thời đại t i ề n đến mặc dù cái khác từng cái thực lực cao thủ không còn lại bao nhiêu nhưng là truyền thừa cũng không mất đi cho nên như cũ có thể bồi dưỡng được cao thủ đến có thể thế nhưng thời gian quá ngắn nếu là lại cho địa cầu một trăm năm thời gian địa cầu bên trên nhất định sẽ toát ra không ít cường giả cấp thành đến hơn nữa cũng là dựa vào tự mình tu luyện thành cường giả cấp thánh thế nhưng là đại thai biến thời đại đến bây giờ cũng chỉ có chỉ là ba mươi năm ra mặt mà thôi ba thời gian mười năm nhìn như không ngắn nhưng là đối với võ giả tu luyện mà nói quá ngắn quá ngắn thiên tư thông minh hạng người cũng bất quá chỉ là may mắn tiến vào chiến thần cảnh giới muốn đi vào thánh cấp cái này chút thời gian quá ngắn đương nhiên cũng không thiếu khuyết một ít yêu nghiệt có thể đạt tới trình độ này nhưng nếu là yêu nghiệt liền đại biểu cho thưa thớt cho nên trừ bỏ hoa hạ quốc gia khác tất cả thánh cấp cao thủ cộng lại thế mà đều không cao hơn mười cái đương nhiên trong bóng tối khả năng còn có mấy cái ẩn tàng có thể nói hoa hạ liền là địa cầu đại bản doanh một khi hoa hạ không thấy trông cậy vào quốc gia khác l ậ t bản cái kia là căn bản chuyện không có khả năng lúc này phong hổ thậm chí một lần đang nghĩ nếu là năm đó đường phi cùng phương tuấn hai người không có mang người dết g á c như vậy liền tốt lưu thêm gieo giống t ử thoại hiện tại địa cầu cao thủ cũng sẽ không như thế thiếu nhưng mà bọn họ cũng không khả năng dự liệu được hơn ba mươi năm về sau sự tình nếu không mà nói năm đó trước khi đi nhất định sẽ cho hoa hạ lưu lại càng nhiều át chủ bài ngươi nhanh đi tìm long lão bọn họ thương lượng một chút đi lúc này quá là quan trọng không thể chậm trễ phong chiến nói ân ta đây liền đi phong hổ gật đầu nói sau đó phong hổ ra chiến hổ thành bay thẳng hướng trung nguyên căn cứ khu tại tiến vào trung nguyên căn cứ khu về sau trực tiếp lợi dụng nguyên thần chi lực quét hình toàn bộ chiến thần võ quán ai đại bân mướng mày thật là phách lối ra hỏa là ta đại bân thúc thúc phong h ổ nói phong h ổ ha ha ngươi đã trở về làm sao cũng không nói trước một tiếng đại bân không khỏi cười nói có việc gấp cần cùng các ngươi ba vị thương lượng phong h ổ nói việc gấp đi chúng ta cùng đi kinh thành hai người bọn họ đều ở kinh thành đại bân cũng không kéo dài trực tiếp bay ra chiến thần võ quán trước kia hắn không thế nào dám rời đi trung nguyên căn cứ khu cũng là bởi vì biết rõ trung nguyên căn cứ khu có ma người hoạt động sợ bị ma nhân tìm được cơ hội mà bây giờ theo hữu thánh bỏ mình mấy đại ma vương cấp cao thủ bị giết mà ẩn nấp ma xoái cấp ra hỏa thậm chí là bao quát ma t ư ớ n g c ấ p cũng nhất nhất bị giết toàn bộ hoa hạ ma nhân thế lực trực tiếp bị săn bằng hắn cũng là không cần một mực ngốc ở căn cứ trong thành phố đại bân tốc độ rất nhanh bất quá phong hổ tốc độ ngược lại cũng không chậm hai người kẻ khống chế phi kiếm một đường chạy về phía trung nguyên căn cứ khu phong hổ tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ khí tức có chút kỳ quái đâu so với lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm còn muốn yếu một ít bộ dáng giữa không trung đại bân nhìn về phía phong hổ không khỏi c h o mày ha ha đại bân thúc thúc thực sự là hảo nhãn lực kỳ thật đây không phải ta thực sự chính bản thân thể mà là ta một đạo phân thân phong hổ cười nói phân thân Ngươi. ngươi chẳng lẽ đạt tới phân thần cảnh giới đại bân nghe vậy không khỏi cuồng hỉ nói phân thần cảnh giới hắn nhưng là biết rõ cho dù là ở thượng giới bên trong cũng là đại cao thủ đây chính là so nguyên anh cảnh giới càng mạnh một cái cấp độ phân thần cảnh giới làm sao có thể chúng ta mới phân biệt hơn một tháng mà thôi làm sao ta làm sao có thể đạt tới phân thần cảnh giới ta hiện tại liền nguyên anh cũng không có đột phá phong hổ cười khổ nói cái này đại bân cũng quá cảm tưởng rồi a phân thần cảnh giới a lấy thực lực mình nếu là có thể đạt tới phân thần cảnh giới lại thêm bản thân ảnh từ phân thân còn cần đến sợ ma quật cao thủ sao sợ không phải có thể trực tiếp quét ngang qua thế nhưng là không tới phân thần cảnh giới ngươi là thế nào có được phân thân đâu theo ta được biết chỉ có đạt đến phân thần cảnh giới mới có thể đem nguyên thần phân hóa lúc này mới có thể luyện chế một chút thân ngoại hóa thân loại hình thần thông bí ký đại vân trần c h ờ một chút nói kỳ thật hắn nói cách khác một lần cũng không thể tin được hơn một tháng công phu phong hổ liền có thể từ kim đan cảnh giới tiến vào đạo phân thần cảnh giới đây không phải là so phương tuấn còn nhanh hơn rất nhiều sao cái này cùng ta tu luyện công pháp có quan hệ cần muốn lĩnh ngộ pháp tắc phong hổ nói lĩnh ngộ pháp tắc ca hh á pháp tắc thật đúng là một thần kỳ đ ồ vật ta nếu là có thể lĩnh ngộ pháp tắc dù là chỉ là gia lông sợ là cũng có thể đánh bại long lão đại bân cười hh t t nói có quan hệ phong thuộc tính pháp tắc lĩnh ngộ ta ngược lại thật ra có một chút chút ít cảm ngộ Ngài có t hồ ể Lập tức, hiện t h ê bên n kinh trong, có quan h có với h ư tại h phong thuộc tính pháp tắc bộ phận cho ế nào nội dung, nói vào cửa tắc từ từ bộ đ bân、nghe. Bản thân nghe. lần giúp chỉ trợ một là địa ạ vạn tại i thiên kinh tiết lộ ra ngoài Húng hổ, hiện bân như nào lĩnh ngộ cũng không tính ảnh Húng thế pháp hồ, tắc, là lộ đem đ ra A. cầu chính trị khó xử thời khắc nếu là đại bân có thể có đột phá vậy đối với địa cầu mà nói cũng là một cái cực kỳ tốt đẹp tin tức nguyên lai、like, dạng này còn có thể trợ giúp lĩnh nộ phát tắc ta nhớ kỹ Phong hổ, nhân tình thế nhưng là thiếu ngươi này, lớn. ta là đợi ạ đại i dài nói. Đại bân bân thúc thúc chuyện này, thở thúc thúc thể t Ha ha, có r g ú p đến ngài, cũng hứng. ta thật cao、hứng. phong hổ cùng ư Trưng ờ lời i nói. nói Đợi Hắn trong lòng. đến phong hỏa. hổ là 701, đồ quỷ sứ ra c đại bân đến kinh thành căn cứ khu thời điểm diệp quần cùng l o n g lao đã tại cơ sở trong trại huấn luyện chờ đợi bọn hắn cơ sở huấn luyện doanh cũng lúc trước hoa hạ long tổ trụ sở bên trong chất chứa có rất nhiều bí mật diệp quần không có việc gì thời điểm chính là lâu giải t ọ a c h ấ n nơi này lúc trước phong hổ cùng ngô ra cao thủ ở chỗ này quyết đấu thời điểm diệp quần liền ở phía trên nhìn xem long lão diệp quần ra ra phong hổ nhìn thấy hai người về sau cung kính hành lễ nói ân không cần đa lễ ngươi phát tin tức nói có tin tức trọng đại m u ố n cáo chi hai người chúng ta không biết là tin tức gì diệp quần hỏi rất trọng yếu ma quật các đại thế lực bắt đầu liên thủ phong hổ nói liên thủ mấy người nghe vậy lập tức biến sắc liên thủ là có ý gì lần trước đoán ra được kết luận đối với tại địa cầu có ý tưởng không phải liền là chỉ có thanh giáo sao hiện tại lại làm sao là các đại thế lực liên thủ cụ thể là tình huống như thế nào nói nghe một chút diệp còn nói là như thế này t u la hoàng hướng liên hợp lập tức phong hổ đem phát sinh ở tu la hoàng hướng sự tình đại khái nói một lần cuối cùng tổng kết nói mặc dù bọn họ còn không có đem mục tiêu rõ ràng ở địa cầu trên người thế nhưng là ta cảm giác thượng giới pháp lệnh chỉ chi địa liền là địa cầu địa cầu chinh phục ma quật tương đương đem đối phương xếp gỗ rút ra một khối gia nhập bản thân làm đến chuyện này người đem cũng tìm được đại công đức mà đồng dạng địa cầu cũng là một khối xếp gỗ nếu là bị đối phương cho chinh phục đồng dạng đối phương cũng, cũng tìm được đại công đức đây là song hướng hai cái khác biệt xếp gỗ hệ thống ở giữa chiến tranh n g ư ờ i nói không sai trừ bỏ địa cầu sợ là còn thật không có mục tiêu khác diệp quần nghe vậy gật đầu nói có thời gian hay không bọn họ cụ thể sẽ từ lúc nào xâm lấn địa cầu long láo c a o mày nói tạm thời còn không rõ ràng lắm bất quá ta đại khái suy luận sợ là chỉ còn lại không tới thời gian một năm phong h ổ nói ân làm sao ngươi biết cần biết ma quật không gian lớn như vậy mấy đại hoàng triều thế lực lại mạnh như vậy trong thời gian ngắn sợ là cũng phân không r a thắng bại tới đi diệp quân nói ta sở dĩ nghĩ như vậy là bởi vì thánh g i a o có một cái thịnh điện mười năm một lần mà khoảng cách lần tiếp theo thịnh điển đã không đủ thời gian một năm nói cho đúng đại khái còn có khoảng mười tháng thịnh điển trong lúc đó đại lục giữa các nước nhất định phải ngưng chiến lấy đó đối với thịnh điển tôn trọng đồng thời đại lục các quốc gia quân chủ đều sẽ mang bộ hạ tinh nhuệ nhất quân đội tiến vào thánh thành tham dự thịnh điển mà nếu như ta không đoán sai mà nói lần này thịnh điển liền có khả năng là bọn hắn kết thành đồng minh thời cơ phong hổ nói thánh giáo thịnh điển ân ngươi nghĩ như vậy nhưng lại cũng có chút đạo lý các quốc gia quân chủ tụ thập tự nhiên có đại sự phải thương lượng kỳ quái những quốc gia kia quân chủ liền yên tâm như vậy thành giáo không sợ bị tận d i ệ t diệp q u â n nói cái này lại là còn chưa bao giờ có nghĩ đến thành giáo thực lực mặc dù cường đại nhưng là tứ đại hoàng triều cũng đồng dạng không kém hơn nữa còn có rất nhiều vương quốc công quốc tán tu cao thủ ma quật không gian nước vẫn là rất sâu cao thủ quá nhiều liền xem như thành giáo cũng có chỗ cố kỵ còn nữa rất nhiều một nước tri chủ đều cũng không phải là quốc gia chân chính người cầm quyền bọn họ phía sau còn có người giật dây phong hồ nói thật giống như ma ư ơ n g vương một dạng lịch đại ma ư ơ n g vương cũng chỉ là ma x o á i cấp cường giả một khi đột phá đến ma vương cấp liền sẽ thoái vị ở loại tình huống này dưới cho dù là quốc vương tại thánh thành bị giết cũng không có quan hệ gì chết thì đã chết mặt trên còn có lao quốc vương tại đổi một cái cũng là phải người giật dây thì ra là thế nói như vậy nhiều nhất qua một năm nữa thời gian địa cầu cùng ma quật ở giữa đại chiến liền muốn bạo phát long láo trao mày nói ân là như thế này phong hổ nghe vậy gật đầu nói thời gian một năm a thật sự là quá ngắn điểm phiên thoái đại bân lẩm bẩm nói ma quật cao thủ rốt cuộc có bao nhiêu khả năng dò xét đạo nội tình long láo hỏi ma hoàng cảnh giới cũng chính là nguyên anh cấp cao thủ có bao nhiêu căn bản thấy không rõ bất quá tất nhiên tu la hoàng là nguyên anh cấp cao thủ nghĩ đến cái khác tam đại hoàng triều tối thiểu nhất cũng cần phải riêng phần mình có được một tên ma hoàng cấp cao thủ mà thánh giáo giáo hoàng không hề nghi ngờ nhất định là ma hoàng cấp cao thủ hãn bộ hạ hẳn còn có hai tên ma hoàng cấp cao thủ về phần lại nhiều tin tức thì không biết phong h ổ nói thánh giáo ba đại ma hoàng cấp cao thủ là phong h ổ căn cứ hưu thánh nhớ được đến tại thánh giáo bên trong trừ bỏ giáo hoàng bên ngoài còn có tam thánh phân biệt là h ư u thánh t ạ t h á n h nguyên thánh trong ba người lại lấy nguyên thánh mạnh nhất trừ bỏ tam thánh bên ngoài hẳn còn có đường ma hoàng cấp cao thủ tại bất quá h ư u thánh vừa mới được chức vị này không lâu liền bị điều nhập địa cầu bên trong trước kia cũng là trưởng quản tình báo cho nên đối với thánh giáo tổng bộ cao thủ tình huống cũng là biết không nhiều phong hổ mặc dù chiếm được h ư u thánh linh hồn nhưng là đối với thánh giáo tình báo nắm vững vẫn là không nhiều nhìn đến nên tìm cơ hội tiêu diệt một cái thánh giáo trong trụ sở chính cao thủ mới tốt có thể nắm vững một chút thánh giáo tổng bộ tình huống bảy cái nguyên anh cấp cao thủ ngược lại cũng không tính là quá nhiều đại bân nói khẽ đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận nhất tình huống thật không phải chỉ tứ đại hoàng triều bên trong lẩn giấu bao nhiêu lực lượng ta còn không biết thành g i á o thực lực năng lực ép tứ đại hoàng triều có thể nghĩ phong hồ nói ai không có biện pháp binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn đi cùng lắm thì đem vũ khí hạt nhân lấy ra trực tiếp đặt ở ma quật đường qua lại bên ngoài một khi sự t ì n h không đủ trực tiếp nổ sự t ì n h diệp quân buồn bực nói nay cũng, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt Phong Hổ nói. Hiện tại phong hồ hiện hồ nói, tại đã biện ế đến hiếp t trước đó sử dụng vũ khí hạt nhân làm lớn ra thất thải ớt, thất thải ớt trên bản chất tiên thu hạt trong thật thông rõ, ra rộng. lượng Nhưng được lớn cái cái cho lực có mạnh hơn, còn không đến mức có cấp đó đạo độ. sử sẽ sẽ dụng nhân nguyên nhân bản nhân bên năng lớn, nên không gian hẳn không, nhân mạnh hơn, không không gian vũ vì vũ vũ khí khí, khí khí phê phê hấp hạt thể làm là là là là mới mở bởi i uy uy b pháp tốt ta bất quá chỉ là như vậy thuận miệng nhấc lên mà thôi ngươi còn t ư ở n g thật vạn nhất lại nổ xảy ra phiền toái làm sao bây giờ diệp q u ò n không khỏi liếc mắt nói sẽ không phong hồ lắc đầu nói sẽ không làm sao ngươi biết sẽ không nguyên bản cái kia thất thải cái phế cũng rất nhỏ kết quả một trận loạn nổ xuống tới trực tiếp biến thành hiện tại tại cuộc diện này diệp q u ò n nói không giống nhau cái này thất thải cái phế nhưng thật ra là người làm cái kia cái phế cũng không phải thực chính không gian thông đạo mà là tiên khí bản thân liền là cần hấp thu lực lượng dù cho không cần vũ khí hạt nhân đi nổ nó cũng sẽ biến lớn chỉ là quá trình này sẽ rất chậm m à t h ô i nhưng là ma quật thông đạo bất đồng đây là hai cái không gian bộ phận dung hợp lẫn nhau dẫn đến vũ khí hạt nhân uy lực còn không ảnh hưởng tới không gian biến hóa phong hồ nói hắn đối với không gian cũng có một chút điểm không có ý nghĩa linh ngộ mặc dù chỉ là một chút xíu linh ngộ nhưng cũng đủ làm cho hắn hiểu được muốn gây nên không gian biến hóa c ầ n cường đại cỡ nào lực lượng hình thành thất thải cái phêu tiên khí bản thân liền là phải dùng đến giúp đỡ địa cầu phi thăng cho nên phải hấp thu rất nhiều năng lượng làm hấp thu có thể số lượng lớn đủ lâu dài thất thải cái phế u bản thân liền sẽ tăng trưởng đương nhiên ba mươi năm qua trên cơ bản không có gì tăng trưởng không phải nó không có hấp thu năng lượng mà là lập tức liền cho ăn no hiện tại thất thải cái phế u không sai biệt lắm đã đạt đến trạng thái cực hạn g ngươi người người nghe riêng phong ư ơ i biết thải cái phiếu liếc cái, Làm là làm? mình một sao sau Ba nhau phía Ta! phần nhìn nói. thất hồ Ách! vậy, về đó ta là tại mẫu thân của ta còn sót lại trong tin tức nhìn thấy phong hồ thấp giọng nói nàng lại còn đem cái này nói cho ngươi biết ha ha cùng là ai để cho chúng ta năm đó quá ngu đâu diệp quần cười khổ nói các ngươi năm đó chẳng lẽ các ngươi cũng biết cái này thất thải cái phếu lai lịch phong hồ không khỏi hỏi nói nhảm chúng ta mấy cái đương nhiên đã biết bất quá địa cầu bên trên sợ là cũng chỉ có chúng ta số ít mấy cái người mới biết long láo gật đầu nói vậy ngài có thể nói cho ta biết rốt cuộc là cái nào đồ quỷ sứ ra hỏa đem hảo hảo địa cầu làm thành cái dạng này sao phong hổ nghiến răng nghiến lợi nói đồ quỷ sứ ra hỏa mấy người nghe vậy lập tức ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi có chút nói không ra lời chương bảy trăm linh hai lôi kéo tiểu tử ngươi loạn như vậy nói chuyện không sợ bị đánh chết sao ách làm sao vậy các ngươi làm sao đều dùng loại ánh mắt này nhìn ta phong hổ cảm giác bản thân giống như là một kiện rất ngu ngốc so sự tình không có gì không phải một cái đồ quỷ sứ s á c thực nói là hai cái đồ quỷ sứ ra hỏa một cái là ông ngoại ngươi mặt khác một là ngươi ông dượng mà thôi đại bân cười nói ông ngoại ông dượng ta đi đó không phải là đường phi cùng phương tuấn sao một cái là bản thân lão mụ cha ruột một cái khác là mình lão mụ dượng cái này thất thải cái phế ước là bọn hắn k i t á c thế nhưng là trong hạt châu không gian đạo kia phân thần không phải nói là từ địa cầu bên trên đi ra ngoài đại năng g i ả sao chớ đã nói như vậy giống như cũng không có cái gì sai cái này đường phi cùng phương tuấn hai người cũng đúng là từ địa cầu bên trên đi ra ngoài thế nhưng là đại năng giả nếu như mình không có nhớ lầm mà nói đường phi cùng phương tuấn hai người t u ổ i tác nên còn không có diệp quần lớn đâu đi dạng này tuổi t á c cũng có thể được xưng là đại năng giả vậy cái này đại năng giả mấy chữ này giống như cũng q u á không đáng giá a bọn họ thế nào lại là bọn họ phong h ổ im lặng nói sao không có thể chính là bọn họ kỳ thật bọn họ là làm chuyện tốt chỉ là bị chúng ta cho làm hỏng long láo thở dài nói đúng vậy à bị chúng ta làm hỏng nếu không có dùng vũ khí hạt nhân đi nổ cái kia thất thải cái phê ước làm sao sẽ phát sinh chuyện này đâu diệp q u ò n gật đầu nói tốt ta chẳng lẽ lúc trước sử dụng vũ khí hạt nhân thời điểm các ngươi đều không biết sao phong hồ hỏi biết rõ biết cái đ í c gì chúng ta làm sao sẽ biết rõ đây đều là quốc gia sự t ì n h long láo nói diệp q u ò n ra ra nếu như ta nhớ không lầm mà nói các ngài tộc thế nhưng là chúng ta hoa hạ phong hồ thận trọng nói ta biết ngươi muốn nói cái gì nhưng là vô dụng bởi vì ta ở gia tộc trưởng bối trong mắt thuộc về bất học vô thuật bại gia tử có chuyện gì bọn họ cho tới bây giờ liền định cùng ta thương lượng qua cho nên ta cũng không biết vấn đề này diệp quân lắc đầu nói bất học vô thuật bại gia tử nói đùa cái gì ngài thế nhưng là hoa hạ không là địa cầu tam đại thần hộ mệnh một trong đâu cái này còn bại gia tử thật muốn biết các ngươi diệp gia kỳ thành công người hiện tại cũng làm gì vậy đương nhiên phong hổ không biết là năm đó diệp quần s á c thực cái bại gia tử không có quy củ trong nhà trưởng bối cũng phần lớn đối với hắn có ý kiến những chuyện này đều đi qua nói thêm nữa cũng vô ích kế tiếp còn là suy nghĩ thật kỹ làm sao tới ứng đối ma quật sâm lấn á đại bân lắc đầu nói bọn gia hỏa này càng nói càng là lạc đề cứ dựa theo diệp quần gia ra, ra trước đó nói lúc khi tối hậu trọng yếu trực tiếp sử dụng vũ khí hạt nhân cho bọn hắn điểm lực c h ấ n n h i ế p các ngươi có thể yên tâm ta cam đoan vũ khí hạt nhân điểm ấy uy lực đối với không gian thông đạo không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng phong h ổ nói dù sao hiện tại địa cầu cùng trước kia cũng không giống nhau tuyệt đại bộ phận đều được khu không người tùy tiện nổ đem chỉ cần đừng đem địa cầu chơi đùa hỏng rồi cũng không có vấn đề về phần bạo tạc qua đi sinh ra phóng xạ a cái gì căn bản chính là chuyện nhỏ trước kia người không có luyện võ thân thể yếu kém một chút phóng xạ cái gì cũng có thể trí mạng hiện tại người luyện võ mạnh rất kiện thể một chút phóng xạ căn bản không phải vấn đề hơn nữa địa cầu linh khí mật độ càng ngày càng cao linh khí đối với phóng xạ tiêu trừ rất có tác dụng dùng không nhiều năm vũ khí hạt nhân mang đến phóng xạ cũng sẽ bị linh khí bị chúng cùng rơi ân nếu là có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chúng ta một phương nhưng lại coi như có chút át chủ bài những năm gần đây quốc gia các nhà khoa học cũng không nhàn rỗi lại nghiên cứu ra không ít uy lực rất mạnh vũ khí tỉ như kích quang vũ khí pháo hạt chớ đã nhưng lại cũng có thể phát huy được tác dụng diệp quân nói ma quật nơi đó ta sẽ tận lực tìm hiểu tình báo đồng thời cũng tận lực đảo loạn liên minh bọn họ địa cầu nơi này liền giao cho các ngươi ba vị phong hổ nói yên tâm đi chỉ cần chúng ta ba người còn chưa có chết cam đoan địa cầu không có việc gì long lão cười nói long lão ngài không nên nói như vậy mà nói à à đúng rồi trước đó ta nghe diệp quần gia ra nói chúng ta hoa hạ cảnh nội có hai đại nguyên anh cảnh giới yêu hoàng không biết ở chúng ta địa cầu bên trên yêu hoàng nhiều không phong hồ hỏi dù sao tại ma quật trong không gian trong b i ể n rộng ma t h ú hoàng số lượng tối thiểu tại m ư ờ i cái trở lên t e r u i en n e t đương nhiên hiện tại đã có ba cái bị phong hồ làm thịt yêu hoàng nếu là không có cái khác gần tàng yêu hoàng phải có sáu cái long láo nói sáu cái một cái tại c ô l ô n một cái tại kinh thành căn cứ khu phụ cận còn có bốn cái ở đâu phong hồ hỏi một cái tại phương tây ả n tận núi một cái tại mỹ châu còn lại hai cái một cái tại thái bình dương còn có một cái tại ấn độ dương long láo nói lục đại yêu h o à n g nếu là có thể đem bọn hắn từng cái thu phục mà nói nhưng lại vẫn có thể xem là một sự giúp đỡ lớn phong hồ nói trên thái bình dương cái kia không cần thu phục diệp q u â n nói không cần vì sao phong h ổ nghe vậy khó hiểu nói đó là ngươi ông ngoại lão bằng hưu hắn có thể giúp chúng ta diệp q u â n nói ông ngoại lão bằng hưu tốt ta hắn lao bằng hưu thật đúng là nhiều à đúng rồi nói lên cái này ta ngược lại thật ra nhớ tới côn luân sơn bên trên không phải còn có một cái đỉnh phong yêu vương cũng là ông ngoại của ta bằng hưu sao phong h ổ hỏi à ngươi là nói xả thiên à, đương nhiên là hắn không chỉ có là ông ngoại ngươi bằng hưu còn là bằng hưu ta chúng ta đã từng kể vai chiến đấu qua long láo nói có thể tín nhiệm sao phong hồ hỏi đương nhiên ngươi đã quên lần trước nếu không có hắn hỗ trợ mà nói ta một người còn không nhất định có thể có thể thủ ở tây bắc căn cứ khu diệp quân nói vậy thì tốt tất nhiên có thể tín nhiệm có lẽ chúng ta còn có thể lại thêm một cái giúp đỡ phong hồ nói có ý tứ gì diệp quân khó hiểu nói giúp hắn tiến vào yêu hoàng cảnh giới phong hồ nói cái gọi là yêu hoàng cảnh giới kỳ thật cũng chính là nguyên anh kỳ mà thôi địa cầu cao hơn tay có hạn đối với s ư n g h ồ tự nhiên tận khả năng khuyết đại nếu là đến linh giới yêu hoàng trở thành cũng không thể dùng linh tinh cùng loại kim đan kỳ yêu chỉ là tiểu yêu nguyên anh kỳ mới là đại yêu phân thần kỳ là yêu tướng phải đến thần bí khó lường hư cảnh mới có thể được xưng là yêu vương liền lại càng không cần phải nói rõ ràng còn tại yêu vương phía trên yêu hoàng s ư n g hảo cái gì người có biện pháp nào đại bân kinh ngạc nói đơn giản đan dược mà thôi trong tay của ta có không ít đối với xúc tiến công lực đột phá bình cảnh đan dược lần trước ta gặp được nó thời điểm cũng cảm giác được nó nên đã đạt đến yêu vương cảnh giới đ ỉ n h phong nếu là có thể được một chút đan dược mà nói chưa hẳn không có thể đột phá phong hồ nói ân ngươi nếu có thể trợ giúp nó đột phá cũng là một sự giúp đỡ lớn xà thiên có thể tín nhiệm long láo nói đối với xà thiên tín nhiệm tại long láo trong mắt thậm chí còn vượt xa bây giờ thái bình dương yêu vương ân vậy liền lôi kéo một lần phong hổ gật đầu nói dù sao hắn làm thịt hai cái ba cái yêu hoàng trong tay còn có hai cái yêu hoàng tinh hồn cùng hai cái yêu hoàng nguyên anh dùng để luyện đan mà nói luyện hóa môn chủ tiêu chuẩn còn kém xa lắm nhưng là giao cho xà tiên nhưng lại vẫn có thể xem là một cái lựa chọn rất tốt bốn người hội nghị mở không thời gian ngắn qua đi đại bân cùng phong hổ cùng một chỗ trước đi tây bắc căn cư khu mà diệp quần thì là tiến về trung nguyên căn cứ khu tòa c h ấ n sở dĩ làm ra an bài như thế chủ yếu là bởi vì đại bân sức chiến đấu mạnh hơn tại phong hổ nhìn đến muốn so với chính mình cái kia tiện nghi biểu ra ra đáng tin hơn không ít chương 703, khủng bố vạn xa quật từ kinh thành một đường bay đi tây bắc căn cứ khu phụ cận c h ọ n vẹn hoa mấy giờ lúc này tây bắc căn cứ khu cùng phong hổ trước đó đến thời điểm so sánh lại náo nhiệt rất nhiều thứ tư ma quật thành rất nhiều võ giả trong mắt bánh trái thơm ngon mỗi ngày đều không biết có bao nhiêu võ giả xin muốn đi vào thứ tư ma quật bất quá muốn đi vào thứ tư ma quật tự nhiên không phải bất luận kẻ nào đều được muốn trước đưa ra xin sau đó có chuyên môn người xét duyệt cuối cùng thu hoạch được tiến vào tư cách mới được nói như vậy có thể thu hoạch được tiến vào tư cách cũng là siêu nhất lưu trở lên cao thủ mới được thực lực này tiến vào độ lục chi thành bên trong còn chỉ có thể nói là đồng dạng mà cao cấp phía dưới người Đi, bọn họ đi cũng là tặng đầu người về phần hắn thứ tư trong ma quật tu luyện cũng là chỉ là vớ vẩn thứ tư ma quật vì gấp rút kiến tạo chỉ là kiến tạo một cái không sai biệt lắm dung nạp khoảng một triệu người thành trì mà thôi mà trong đó quân nhân thêm hậu cần liền muốn chiếm cứ rơi hơn phân nửa danh lệch lại đi rơi một chút đặc quyền giai cấp một chút cái khác phương quốc gia danh lệch có thể gạt ra danh lệch số lượng thật đúng là có hạn không ít người trên bể đầu đều muốn đi vào trong ma quật chỉ tiếc muốn ma u đi vào q ậ tây bắc căn cứ khu, khu phụ cận cũng có phong hổ lưu lại yêu vương chủ yếu mục tiêu là vì giám thị hùng hoàng động tĩnh sợ ra hỏa này lại đến tìm tây bắc căn cứ khu phiên phước cũng may từ khi đã trải qua lần trước phiền phức về sau hùng hoàng vẫn tại côn luân sơn chỗ sâu không có đi ra có đại bân dẫn đường đối với xà thiên ở tại vạn xà quật nhưng lại không ngờ lặt đường chỉ là trên đường gặp mấy cái cản đường yêu vương kết quả bị phong hổ trực tiếp xuất thủ giết chết người nào dám can đảm sông loạn vạn xà cốc phong hổ cùng đại bân hai người tới vạn xà cốc phụ cận đột nhiên nghe được một thanh âm chỉ thấy một đầu hơn trăm mét đại xà nhổ ra rút vào lưỡi rán chính nhìn mình chằm chằm cùng đại bân hai người thỉnh cầu thông báo xả thiên yêu vương một tiếng liền nói đường phi hậu nhân phong h ổ tới chơi phong h ổ cộng sinh nói đường phi hậu nhân ngươi chính là vương nói cái kia đường phi hậu nhân cái kia đại sàng nghe vậy không khỏi lập tức biến hóa thành một cái t r ư ờ n g ba mươi tuổi đại hán mặt đen sau đó nhìn về phía phong h ổ thần sắc toát ra cùng loại từ ái ánh mắt phong h ổ phát h ệ bản thân không có nhìn lầm ánh mắt này hẳn không sai nếu là loại ánh mắt này là từ cha mình hoặc là lâm bá hoặc là diệp quần thậm chí cả long lao đám người ánh mắt bên trong bộc lộ ra ngoài phong hổ sẽ rất cảm động đây là các trưởng b ố i đối với hắn yêu mến thế nhưng là từ một con rắn trong mắt bộc lộ ra ngoài là cái gì quỷ hơn nữa vẫn là một đầu bản thân chưa bao giờ thấy qua cự xà là ta là đường phi hậu nhân phong hổ tới đây cầu kiến xà thiên tiền bối phong hổ nói ha ha ta nghe vương nói qua ngươi ngươi còn giết một cái yêu hoàng cảnh giới cao thủ lợi hại à à ngươi khí tức giống như hơi yêu a cái kia đại xà nói phong hổ cái này đạo phân thân bất quá là mới vừa tiến vào kim đan trung kỳ bộ dáng khí tức tự nhiên không mạnh con đại xà kia vẫn là một cái kim đan hậu kỳ yêu vương đâu cái này phong hổ có chút không biết phải trả lời như thế nào trực tiếp nói cho hắn biết đây là phân thân giống như có chút không thích hợp không trả lời cũng không thích hợp phiền phức thông báo một tiếng đi xà thiên gặp qua phong hổ sẽ không tính sai ta là đại bân lúc này đại bân mở miệng nói cái gì đại bân nhân loại ba lớn một trong cường giả đại bân t ố t ta đây liền đi tìm vương cái kia đại xà nghe vậy giật mình sau đó hướng thẳng đến vạn xà cốc chỗ sâu đi sau đó không bao lâu công phu xà thiên trực tiếp mang theo hơn hai mươi con đại xà đến nhìn thấy phong hổ về sau trực tiếp tiến lên đón phong hổ cùng đại bân cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nhiều như vậy yêu vương c h ắ c không được lần trước cái kia hùng hoàng muốn xà thiên mặt mũi cái này xà thiên bộ hạ yêu vương số lượng thế mà một chút cũng không cần hùng hoàng thủ hạ kém hơn nữa còn đều là đồng tộc lực ngưng tụ bên trên có thể so sánh hùng hoàng bộ hạ mạnh hơn nhiều phong hổ nghĩ không ra chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi đại bân chúng ta gặp qua đến mời vào bên trong nơi này rất nhiều yêu vương đại bộ phận đều có thể biến thành người bất quá bọn hắn vẫn là quen thuộc thân rắn thân thể cho nên rất ít biến hóa mà xà thiên là là căn bản không có cách nào biến hóa hắn huyết thống quá cao làm phiên tiền bối phong hổ nói sau đó phong hổ cùng đại bân đi theo rất nhiều đại xà cùng một chỗ tiến nhập vạn xà quật vạn xà quật thật không hổ là gọi vạn xà quật phong hổ một đường phi hành đi qua hạp cốc này bên trong khắp nơi đều là rắn hung thú đủ loại thú vương cấp bậc đại xà đều có thật nhiều bất quá nghĩ đến cũng là nơi này chỉ là yêu vương cấp bậc đại xà thì có hơn hai mươi đầu liền lại càng không cần phải nói là thú vương cấp bậc đi ngắt lấy một chút linh quả đến đại khách xà thiên hướng về phía bên cạnh một tên yêu vương nói là vương tên kia yêu vương nghe vậy gật đầu sau đó chui vào hắn bên trong một trong sân động cái sơn động kia lúc trước ta chủ sở năm đó ông ngoại ngươi cũng đi vào hiện nay xác thực không được thân thể quá lớn đã không đi vào ngược lại càng ứa thích nằm ở bên ngoài xà thiên cười nói tiền bối thực lực cao thâm huyết thống cao hơn nếu là có thể tiến vào yêu hoàng cảnh giới chắc hẳn liền n có thể thành công hóa hình rồi a phong hổ nói yêu hoàng cảnh giới cũng không phải tốt như vậy tiến vào ta mười năm trước chính là yêu vương đình phong thế nhưng là cái này mười mấy năm qua tiến triển cũng không lớn xà thiên khẽ gật đầu một cái nói sau đó mới vừa tiến vào cái kia trong huyệt động yêu vương đi ra trong tay bưng một cái mâm đựng trái cây mâm đựng trái cây bên trên đổ đầy hồng ánh ánh hạt nhỏ trái cây cùng loại với bồ đảo nhưng là càng thêm óng ánh trong suốt tới tới tới hai vị nếm thử nhìn đây là vạn xà quật đặc sản xích dương quả nhớ năm đó ông ngoại ngươi thế nhưng là thích nhất đến chỗ của ta làm tiền cái đồ chơi này đối với yêu vương phía dưới cao thủ đột phá bình cảnh đều có hiệu quả năm đó ông ngoại ngươi cũng không ít đến chỗ của ta làm tiền xa thiên cười nói phong hổ chỉ là nhìn thoáng qua l i ề n biết trước mắt những cái này linh quả kỳ thật cũng là cấp bốn linh quả nói cách khác đây thật ra là cấp bốn linh dược cái đĩa kia bên trong tối thiểu chứa ba mươi viên khoảng chừng trái cây nhiều như vậy cấp bốn linh dược trái cây thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy vật như vậy đừng nói là ở địa cầu liền xem như tại trong ma quật không gian cũng không nhiều gặp đây chính là xích dương quả ta chỉ nghe nói nhưng lại còn chưa nến qua đại bân nhưng lại không k h á c h khí trực tiếp bóp một cái đưa vào trong miệng ân mùi vị cũng thực không tồi đại bân cười nói cấp bốn linh dược dược lực đối với hắn cái này cái nguyên anh kỳ cao thủ mà nói trên cơ bản không có tác dụng gì tối đa chỉ là thỏa mãn một lần ham muốn ăn uống thôi cho nên hắn chỉ là nếm nếm mùi vị về sau liền không có lại nhiều ăn thật sự là quá mức lãng phí năng lượng ân mùi vị là rất không tệ xà thiên tiền bối đa tạ ngài k h o ò n đãi phong h ổ cũng ăn mấy quả hắn cái này mặc dù là ảnh tử phân thân năng lượng hội tụ mà thành nhưng là bình thường người có thể cảm nhận được đồ vật hắn cũng có thể giống vậy cảm nhận được hơn nữa ở trong đó giàu có linh khí khi tiến vào thân thể về sau cơ hồ lập tức liền bị thân thể hấp thu cơ hồ không có một tí hao tổn không cần khách khí nhân loại các ngươi thường nói không có chuyện gì không đ ă n g tam bảo điện ngươi tìm đến ta sợ là có chuyện quan trọng à nói đi chỉ cần ta có thể giúp được việc nhất định giúp ngươi sa thiên nói tiền bối nhìn rõ mọi việc van bối liền nói thẳng phong hổ nói nói đi sa thiên nói thẳng tiền bối ở nơi này tây bắc tri địa hẳn phải biết ma quật không gian lập tức phong hổ đem ma quật không gian tình huống đại khái nói một lần cho nên ý ngươi là muốn để cho ta rời núi giúp ngươi cái này không thành vấn đề dưới trướng của ta còn có không ít binh sĩ cũng tương tự có thể giúp ngươi làm vài việc xa thiên cơ hồ không có bất luận cái gì từ chối nói đa tạ tiền bối bất quá van bối hôm nay tới đây mặc dù đúng là cố ý để cho tiền bối rời núi hỗ trợ bất quá cũng không phải để cho tiền bối giúp không bận điệu có lẽ van bối có biện pháp trợ giúp tiền bối đột phá trước mắt bình cảnh phong hồ nói nhân loại tu luyện cúng yêu tu luyện không hoàn toàn giống nhau điểm này từ công pháp bên trên liền có thể nhìn ra một chút đến